ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm linh hai trở về an toàn linh giang băng cuối cùng cũng toàn mạng trở về hang ồ đỗ như hối mấy người mới có thể đem tâm để lại trong ngực tất cả đều thở dài một hơi rất may mắn mình còn sống sót sau tai nạn r a nhà mười sáu trở về tám trên thân mỗi người đều mang thương c á c h này một chuyến cỡ nào bi thương thảm thiết để ở nhà ngóng trông trầm sinh cùng một đám còn lại cao tầng đều vô cùng bàng hoàng sợ hãi linh sang bang cùng l ụ c n h ĩ hai nhà gộp lại mới được hơn hai mươi vị hảo thủ như vậy vừa ra ngoài một chuyến lập tức gãy đi một s u y ệ t chéo ba cái này đã có thể coi là thương c â n đồng cốt rồi ngồi trong tụ nghĩa s ả n h cảm nhận trên đầu đè nén tuyệt vọng khí tức trầm sinh vẫn không thể tin tưởng hỏi thăm lão đại bang chủ đây là chuyện thế nào nhìn bên trên chủ tọa đỗ như hối sắc mặt đồi phế ngay cả hứng thú mở miệng cũng không có chu ngọc đình bực tức oán giận còn như nào bị tống tiểu t ử kia một đám thuộc hạ đánh cho thừa sống thiếu chết mất nửa cách mạng mới lết về được đây chứ thế nào lão chu cũng không lề mề lập tức đem việc từ đầu đến cuối hết thảy nhìn thấy nghe thấy nói lại cho mình quân sư cùng đám huyên để nghe được sau đó hắn liền trầm dọn quát đỗ bang chủ ngươi không giải thích một chút làm sao hắn tống khuyết lại xuất hiện thêm một vị siêu cấp cao thủ sao còn nữa cái kia bộ kinh vân là chuyện gì đối phương dưới chứng chỉ ở trong nhà thôi cũng đã có một vị bát sai chiến lực một vị thất sai chiến lực cùng cả chục nhị lưu h ả o thủ ngươi định hố chết mọi người sao chu ngọc đình là thật hận hắn cảm thấy mình bị lừa rồi tưởng chỉ đối phó với một tiểu tử miệng còn hơi sữa vắt mũi chưa sạch chính là có chút tư chất tôi luyện nhanh một chút thí vấn đề mây bay mà thôi ai dè đùng một cái sự thật cho hắn một cái tát thật mạnh đối phương bên đó thực lực có thể nói quá mức c i n h khủng hoàn toàn có thể nhìn áp bọn họ ba nhà hôm nay là còn chưa có chính chủ tống lão ra cùng hắn trung thành tiểu để hùng bá đấy truyền ngôn vị kia thiếu niên cũng là có thể đe lão đỗ ra đánh bật hung nhân nếu đối phương thật kéo quân qua đây bọn họ chuẩn bị ăn chối u cả n ạ i đi mình thật ngu không ai bằng mới tin đỗ tặc lời ô n g tiếng phe bây giờ đã nhảy lên tặc thuyền thành công cùng bên kia đại lão viết thù chu ngọc đình hối hận đến ruột cũng x a n h ngay cả đứng bên cạnh lão chu hắn t r í tướng trầm sinh nghe đến vấn đề này cũng cảm thấy vô cùng nan kham t r ê n h lệch lớn như vậy hơn nữa thông qua vừa rồi một loạt sự kiện cũng biết đối phương không phải loại lăng đầu thanh mà còn là một con cực kỳ gian xảo mãnh hổ bây giờ hắn cùng lão đại nhiều năm tâm huyết lục n h ĩ sẽ đi về đâu bỗng dưng mua cho mình một đại địch như vậy hắn cũng thấy đau đầu nha tất cả đưa mắt về nơi này người tối cao huyết sách đỗ như hối dường như không nghe thấy người khác nói gì vậy hắn trong đầu đang lặp đi lặp lại tình cảnh từ hơn một năm này đối địch với tống đại quan nhân lần nào cũng bi g ị c h lần nào cũng thua thảm không có thảm nhất chỉ có càng thảm lại nghĩ đến đối phương bây giờ đã phát triển đến mức có thể dễ dàng bóp nát hắn nông nỗi lão đỗ trong lòng một mảnh băng hàn thằng này chính thức suy sụp không có hứng thú cùng người cãi vã nữa đỗ ca chỉ chán nản lắc đầu chu ngọc đình ngươi tin cũng được không tin cũng không sao sự thực là đến bây giờ ta cũng không biết tống khuyết kẻ này kiếm đâu ra nhiều cao thủ đến vậy nếu biết hắn có bực này thực lực bản tỏa cũng sẽ không ngu hồ đồ lao đầu vào cùng đối phương kết oán chuyện hôm nay tiểu tử kia đã tính toán tường tận như vậy xem ra bên kia vân lai phúc cũng là lành ít dữ nhiều chúng ta bây giờ đã là buộc chung một sợi dây chớ tranh cãi những việc vô bổ cần phải đồng lòng làm sao chống qua đối phương sắp tới trả thù mới là việc cấp bách khi nãy ở lại trong bang quán xuyến việc nhà lập hút lúc này cũng đứng ra chứng thực hắn suy đoán bang chủ nói không sai bên kia dương nam cũng đã có tin truyền đến tống tặc vẫn bình yên vô sự thính v ũ lâu sát thủ độc bà bà không rõ tung tích nhưng thám báo người đã đến hiện trường tìm kiếm thấy tại đó có rất nhiều dấu vết chứng minh hai người đã giao thủ đoán chừng nhiệm vụ này là thất bại rồi đáng nói là vân phó bang chủ chưa từng có gì động tĩnh cả ngày hôm nay hắn liền trốn ở trong nhà không hề ra ngoài nửa bước khốn kiếp vân lai phúc con hồ ly này hắn đây là xong việc muốn rú sạc h quan hệ sao đỗ như hối tức giận há mồm mắng lớn một tiếng bang chủ như tin báo tống khuyết cùng vân khi hai người rời bến vào buổi chiều có lẽ không bao lâu nữa sẽ đi qua chỗ này chúng ta có hay không nhân cơ hội đối phương thế đơn lực cô mà lần nữa chặn đường vây xếp đến chấm dứt hậu hoạn nghe lập hút nói trong phòng rất nhiều người đều cảm thấy tâm động ngồi trên chủ vị đỗ như hối hai mắt nheo lại suy tính trong đó lời và thiệt nhưng trong đầu vừa mới hiện ra một vị thiếu niên nào hình bóng hắn bất giác lại thấy ấy kỳ tâm lý luôn là bồn chồn muốn trốn tránh như vậy hơn nữa tiểu tặc kia tính toán tường tận t ư a mới biết được đây có thể hay không lại là một cái bẫy rụ mình chui đầu vào lưới lão tặc này bắt đầu do、so、dự tin báo có nói bọn hắn một chuyến bao nhiêu người hay không hồi bang chủ bọn hắn đi là một cỡ t r u n g thuyền hàng khoảng hơn trăm người nhưng nghe nói tất cả đều là vân hải các bình thường chấp sự cùng gia q u y ế n mà thôi không có cái gì cao thủ cả nghe nói nghe nói đối với bên mình hệ thống tình báo đỗ ca bây giờ đã là triệt để mất đi niềm tin biết được tống tặc bên kia vậy mà kéo theo cả trăm người trở về hắn liền càng thêm nghi ngờ bên trong có trá lúc này quyết đoán lắc đầu đối phương xảo trá như hồ không cần dính vào hắn bấy dập lập húc ngươi thay bản bang chủ an ủi hương để trong bang hôm nay ta mệt mỏi trước t i ê n cần về nghỉ ngơi một hồi nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau ai cũng thấy trong mắt đối phương xóa không đi một vệt âm ảnh chu ngọc đình vốn còn muốn nói cái gì nhưng dù sao đây cũng là lão đỗ địa bàn tại trầm sinh kín đáo ra dấu sau hai người liền cứ thế kêu lên mấy thuộc hạ hậm hực rời đi rồi bọn họ cần tìm chỗ vì mình lục n h ĩ mưu cầu một con đường thoát thật tai bay và gió vậy tất cả cũng chỉ vì lòng tham n h a lão chu buồn bực thối ruột linh giang vừa mới đi qua lưu vực trường giang tống lão ra mấy người hiện đã tiến về địa phận linh giang quận khi đi bốn người lúc về cả trăm mất công cự kình thương hội phải điều động tạm một chiếc cỡ trung thuyền mới có thể chở hết tống khuyết một nhóm người từ dương nam rời bến xong rồi một ngày trời mới coi như trở về thanh hà đêm qua có lẽ đem đỗ ca đánh cho quá tàn nhẫn rồi thằng này bây giờ nghe đến hai từ tống khuyết là liền nghi thần nghi ruột đứng lên rất sợ lại nhảy vào tống bấy dập nói chung địch nhân đi qua trước cửa nhà hắn lão đỗ vẫn yên kỳ tức cổ không có một chút đồng tính nào cái này để tống ra nhẹ nhàng rất nhiều về đến nhà nguyên nhân đối với nguyễn thiên hương còn vô cùng lớn khúc mắt vân t h y tự nhiên sẽ không tiếp tục cùng nàng ở lại mai trang mà lấy cớ còn bận sắp xếp công việc cho thủ hạ liền thuận thế quay về nguyệt khuyết các tổng bộ rồi chỉ là cử thanh trúc đi cùng về đó thu dọn đồ đạc một chuyến tống khuyết vậy cũng không thể làm sao cô nàng này tính tự chủ cực cường hắn cũng không có biện pháp khuyên nhủ cũng may bây giờ nàng hộ v ệ khổng lão đến có lão đầu này đi theo vân mỹ mi an toàn hẳn cũng sẽ không quá đáng phải lo dặn dò thẩm tử minh thiết phi long mấy người giúp đỡ vì vân ra người t h u x ế p tống khuyết liền cùng mỹ nhân cáo biệt dẫn theo người trở lại mai t r a n g mai viên sơn t r a n g dép ai dép cả đường đi lối về đối với nào đó xấu xí nữ nhân căm hận thanh trúc cũng thành công giận cá chém thức không vừa mắt với tống lão ra đến nơi này nàng chỉ lầm bầm lầu b ầ u hừ nhỏ mấy tiếng rồi nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc chất lên xe ngựa chạy lấy người tất nhiên trước khi đi còn không quên chừng mắt thì uy một cái tống khuyết cũng phải lần nữa vất vả c h ấ n an bên cạnh tiểu ướp c â y rồi dặn dò hùng bá nhanh nhanh tiến n h à đầu kia lên đường tránh gây phiền phức đợi người đi rồi ra hiệu cho lão nhíp dương hai người mình trước không cần vội hồi báo hắn bắt đầu cho người trong nhà giới thiệu thành viên mới đây là ta gọi thiên hương vốn không muốn dùng thật danh để tránh làm lộ thông tin vị này thánh nữ nhưng nàng đã nói ra vậy hắn cũng đành gật đầu tiếp tục nàng gọi thiên hương là ta một vị tạm thời hợp tác đồng bọn trong một năm dưới này nàng sẽ ở lại nhà chúc ta mọi người cùng làm quen đi xin chào thiên hương cô nương ta là tuy rất khiếp sợ với cô nàng này ma chê phượng hờn dung mạo nhưng đều có thật tốt ra giáo mấy người còn là không để lộ ra cái gì gì sắc rất niềm nở cùng thiên hương chào hỏi nguyễn thiên hương nãy giờ vẫn luôn quan sát trên mặt mỗi người biểu hiện đây gặp cảnh này nàng mới hài lòng gật đầu nhất nhất cùng từng người đáp lễ song sau đó yêu nữ này mới đi đến bên người tống ra nói chuyện c h ậ m c h ậ m tống t ạ o ngươi tiểu tử này vậy mà còn biết kim ốt tàng kiều nha thật không ngờ bằng cái mặt đen thùi lùi như đít nồi của ngươi lại có thể câu dẫn được nhiều tuyệt sắc mỹ nữ như vậy thật sự chuyện lạ quái thay quái thay nói xong còn cảm thấy chưa thể hiểu thấu trợn mắt lên vòng quanh người nào đó từ trên xuống dưới từ dưới lên trên ngắm nhìn một lần xem có cố gắng tìm ra được cái gì ưu điểm không rồi liên tục lắc đầu kêu quái Thái độ nhìn à y để tống đại tống quan n â n dẫn n tím mặt. h cái gì chưa thấy soái ca bao giờ h ạ bằng bản thiếu thiên hạ để nhất m ỹ nam tử tuyệt thế dung nhăn ngoài kia nữ nhân theo ta xếp hàng từ đây đến dương nam còn không hết có gì kỳ lạ lắm sao đến là nha đầu ngươi còn chiếm tống mố thiên đại tiện nghi khi nãy được hưởng thật to nhãn phúc nhớ đến khi nãy cảnh tượng con hàng này vắt vẻo một chiếc vòi dài lắc lư trước mặt mình thiên hương lập tức xù lông phi bằng ngươi c á c h này cầu g i ả n g vào rừng so với gấu đen còn không bằng còn mạnh miệng mỹ nam nói là thiên hạ đ ệ nhất xấu nam lão nương còn tin hừ trước mặt ngươi ta nghĩ trên đời không ai dám nói tự mình xấu ý gì tống cặp ngươi lập tức cho cô nai nai giải thích rõ ràng rõ ràng dung mạo chính là nha đầu này điểm mấu chốt bị tống ra như thế trắng t r ở n xè biểu sau thiên hương tức thời bạo nổ nghe răng t r ở n mắt thật sống như muốn liều mạng đến nơi vừa vào đến cửa hai bên đã có dấu hiệu quyền cước tương đối xem ra sau này mai trang cuộc sống sẽ không còn nữa được thái bình ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm linh ba vấn đề thiếu nữ mai trang tống ra sân vườn bị chạm đến nỗi đau dung mạo nguyễn thiên hương liền như con cọp cái s ù lông d ơ vuốt muốn tìm trước mặt hắc tiểu tử sống mái một phen ý gì tống tặc ngươi lập tức cho cô nai nai giải thích rõ ràng đáng tiếc tống đại quan nhân mới không sợ nàng chỉ khinh thường biếu môi mặt chữ ý muốn hiểu thế nào thì hiểu lão nương liều mạng với ngươi thấy mụ điên này đỉnh lao lên tống khuyết liền vội vàng hô a hồng cho ta giữ nàng lại rõ thiếu gia thải hồng ngoan ngoãn đáp nhẹ một tiếng rồi cả người như một cơn gió từ phía sau đ t v ô đến tóm chặt cổ và tay thiên hương không cho nàng chút nào tránh né cơ hội t ố n g tặc ngươi định làm gì vùng vấy mấy lần cảm giác mình như bị một t ò a đại sơn đè lên người không thể động đậy vậy nguyễn thiên hương sợ hãi quát lớn đồng thời lúc này trong người nàng hắc khí dần nữa tràn ra xèo xèo xèo dưới mặt đất cỏ cây cùng trên thân nha đầu này quần áo lần nữa có dấu hiệu tàn lụi xung quanh đám người hết hồn vội vàng thi triển k h i n h công tránh xa xa thải hồng cô nương cẩn thận thiếu xa cẩn thận nhưng trong cuộc mấy người đều hết thảy thờ ơ tống khuyết vẫn chặt chẽ chú ý thải hồng thấy nàng chỉ là khẽ n h ú u lông mày cũng không có gì đau đớn thái quá sau hắn mới hài lòng gật đầu dừng lại đừng quên ngươi trước đó lời thề theo tống khuyết tiếng quát lớn thiên hương động tác liền phượng lại c ắ n răng đem hắc khí thu hồi sau liền trợn mắt căm tức nhìn người đối diện tống cặp ngươi đây là đ ị n h bội tín xuống tay với ta cái này tự nhiên không phải nếu muốn giết nàng hắn đã sớm liều chứ không cần đem người dẫn về đây như thế vừa rồi tống khuyết chỉ là đang thử nha đầu này án giả v ĩ n h hằng uy lực thôi bây giờ nhìn lại thải hồng hai tay cùng nàng có tiếp xúc nhưng lúc này vẫn còn hoàn hảo vô khuyết chỉ có ốm tay áo bị thiêu r ù i một đoạn như vậy hắn lập tức trong lòng đại định a hồng thể chất hắn nếm thử kiểm tra nhiều lần vô cùng đặc biệt dường như kết hợp với với huyết ma đằng để cô bé này có mang theo đặc tính của thực vật nên cơ thể nàng sinh mệnh lực vô cùng r ồ i dào lại có cực lớn kháng tính với chất độc hơn nữa thải hồng còn là hàng thật giá thật đại cao thủ có chiến lược bát sai không ngoài dự đoán quả nhiên đem đi c h ấ n áp thiên hương đó là một bữa ăn sáng có cái này bảo đảm tống gia liền an tâm lúc này khoát tay bảo a hồng buông nàng ra đến đây cho ta xem hì hì dạ thiếu gia nha đầu nghe lệnh liền nhẹ nhàng đem người buông tung tăng chạy đến chỗ thiếu gia bên này tống khuyết không chút t ỷ h i ể m cầm lấy tay nàng rồi tỉ mỉ đưa lên gần mắt quan sát thì thấy nó không hề có chuyện gì chỉ là hơi đỏ lên một chút thôi để cho chắc chắn hắn còn hỏi thăm a hồng vừa rồi có đau không không đau thiếu ra chỉ là hơi nóng một chút vậy lập tức liền khỏi thải hồng lắc đầu trả lời cảm nhận từ thiếu ra bàn tay một dòng năng lượng ấm áp đang tràn vào tay mình xoa dịu vết bỏng mỹ nữ này liền thoải mái nheo mắt lại thân mật ôm lấy tống đại quan nhân cánh tay cười hì hì vui vẻ mặt nàng như con gấu t ú i lười biếng bám chặt vào tay mình tống khuyết lúc này mới đem sự chú ý quay lại với nguyễn thiên hương có lẽ vừa rồi chịu đ ả k í c h hơi lớn yêu nữ này còn không thể tin vào sự thật mình bị một thiếu nữ đồng trang lứa khống chế một cách đơn giản như thế lúc này tiểu ớt cay vẫn đang như khúc vỗ vậy đứng ngơ ngác nhìn về trước mặt đang ôm ôm ập ập đôi cầu nam nữ thật lâu không nói nên lời ngay cả trên người quần áo lần nữa bị thiêu đốt t h ủ n g trăm ngàn lỗ cũng không s ả n h quan tâm khoát tay đuổi đi nhiếp phong mấy người đừng để bọn họ nhìn thấy cái gì không đáng thấy rồi bị con mụ điên này tìm cớ diệt khẩu tống lão ra mới khí thế hùng hồn mở miệng tiểu nha đầu đừng nghĩ ngươi trên người độc tố có điểm l ợ i hại liền khắp nơi huênh y o a n g nếu q u y ế t tâm đánh đổi tống mố nhất định có thể giết được ngươi mà còn sống tất nhiên lời đã hứa ta sẽ hết lòng tuân thủ chỉ là yêu cầu ngươi cũng phải trung thực một chút đừng có hơi chút kiếm c ứ gây chuyện rồi dùng người khác an nguy ra đe dọa ta thằng này vừa đấm vừa xoa vừa dọa dẫm vừa hứa hẹn để thiên hương khí thế lần nữa yếu đi một phần nhưng c á c h này tiểu ớt cay vẫn còn mạnh miệng hừ đừng nghĩ vừa rồi là ta hắc xả v ĩ n h hằng toàn bộ uy lực nếu như ta toàn lực kích phát cả tôn sư cao thủ cũng không sống tốt hơn lòng một trăm c á c h không tin nhưng đối với loại này vấn đề thiếu nữ tuyệt đối không nên cùng nàng tranh cãi tống lão gia không hề tự tìm tội đi phản bác nàng mà còn giả ra một bộ ta tin ngươi gật đầu thật sâu chấp nhận ta tin nhưng đến mức đấy chúng ta cả hai bên đều không ai được tốt không phải sao chúng ta bây giờ chính là đồng minh đâu phải kẻ thù cần gì phải tương tàn nhau như thế hừ hừ chỉ cần ngươi không dở trò bản cô nương tất nhiên sẽ không ngô ngốc làm điều hại người hại mình như vậy kế sách cây gậy và cổ cà rốt quả nhiên linh nghiệm nha đầu này giọng đã mềm hơn rất nhiều không như trước mở mồm lão nương ngậm mồm cô nai nai nữa tống khuyết gặp nàng đã biết điều hơn liền vui vẻ gật đầu yên t ấm quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy hơn nữa việc này đối với cả hai chúng ta đều có lợi t sao ta lại không giúp ngươi đây bây giờ thiên hương cô nương ngươi trước hết về phòng thu thập một phen rồi đổi lại một thân quần áo mới đ ắ t mặt như thế này quá khó coi lúc này mới đánh giá mình trên thân quần áo lần nữa bại lộ vô số chỗ nguyễn thiên hương tức giận chừng mắt lên tất cả đều là tiểu tử ngươi gây họa không thèm chấp n h ặ t với con nhóc này tống khuyết còn là đại đ ộ gật đầu cười nhận sai sau đó quay sang dương g i a tỉ mùi phân phó a mật a từ các ngươi giúp thiên hương cô nương thu x ế p một gian phòng đồng thời kêu người lập tức vì nàng chuẩn bị mấy bộ quần áo mới gió thiếu ra thiên hương cô nương mời theo ta hai tiểu nhu thuần gật đầu đáp ứng mai viên sơn trang tống khuyết biệt viện lúc này tống lão ra lại lần nữa được một phen đau đầu cái này là do không biết sắp xếp thiên hương yêu nữ ở chỗ nào mà phiền não để ở quá xa hắn không yên tâm để ở gần thì mình biệt viện chỉ lớn bằng vậy có ba gian phòng hắn một cái dương mật ba nữ một cái còn một cách là manh manh hớt chi ngồi không chỗ ở cũng không thể để vị kia thánh nữ nằm ngoài phòng khách nha mụ đ i ê n này không lồng lộn lên mới là lạ thấy tiểu tử kia được hỏi mà cứ phân vân không biết sắp xếp mình ở đâu nguyễn thiên hương cứ tưởng thằng này đang suy nghĩ sợ không tìm được biệt viện đàng hoàng sẽ khiến bản thánh nữ phật ý lúc này rất đại độ khoát tay mở miệng các ngươi trang viên rộng lớn thế này tùy tiện tìm một gian phòng sạch sẽ thoáng đáng cho ta là được bản cô nương cũng không cần yêu cầu quá cao gặp nàng vậy mà như thế dễ nói chuyện tống khuyết mới thở nhẹ một hơi lúc này thử thăm dò thiên hương cô nương ngươi tạm ở chung với manh manh bọn nó mấy hôm không vấn đề gì chứ ta nhà mới tầm gần một tháng nữa liền xong lúc đó sẽ thu xếp cho ngươi một gian phòng độc lập chi chi chiết bản cung không đồng ý manh manh công chúa mãnh liệt phản đối ở với nữ nhân này nó có lẽ nửa đêm cũng bị dọa tỉnh cái kia mỹ miều rung n h a n ngay cả ban ngày ban mặt con hồ ly này còn không dám nhìn thẳng nữa là cho nó ngủ cùng phòng thật sự quá đáng sợ rồi đáng tiếc tại đây nó là không có nhân quyền đấy tống ra mới không cần quan tâm con tiện hồ này suy nghĩ đâu lúc này vẫn hai mắt chưng cầu nhìn về phía thiên hương yêu nữ này cũng là ngẩn ngơ ngạc nhiên hỏi manh manh là ai cái này chính là bọn nó tống đại quan nhân yếu yếu chỉ vào đang nằm trên mặt đất the lưới sói lớn cùng nhảy cà tưng cà tưng kháng nhì hỏa hồ nguyễn thiên hương tức thì trợn tròn mắt sau đó là ngập trời bão nổ thằng chó này vậy mà để nàng ở chuồng chó tiểu nha đầu hai mắt lập tức xét lạnh sát ý không kiềm chế được bỗng chốc sôi trào tống cặp ngươi khinh người quá đáng đang yên đang lành bỗng thấy pháp tướng điên cuồng cảnh báo tống khuyết vậy cũng sợ hết hồn lúc này không chút nghi ngờ gì yêu nữ này có thể cùng mình đồng quy v u tận khả năng hắn vội vàng liên thanh giải thích bình tĩnh bình tĩnh thiên hương cô nương mấy tiểu g i a hỏa này ở chính là ngay bên cạnh ta một gian phòng nếu ngươi không đồng ý vậy ta để chúng nó sang phòng mình cũng được vốn đang có dấu hiệu hắc hóa thiên hương nghe c á c h này một phen lời sắc mặt mới hơi nguôi tống khuyết nhân cơ hội nhanh chóng chấn an nàng rồi cùng thải hồng mấy người dẫn nàng đi xem tận mắt đợi chứng kiến quả nhiên đám kia sùng vật ở cũng là một rộng lớn gian phòng ngay sát vách phòng tiểu tạp này sau nàng mới biết mình vừa rồi hiểu lầm nhưng vẫn là bất mãn truy vấn bản cô nương không quen ở gần người khác ngươi giúp ta thu dọn một gian phòng độc lập kín đáo một chút không được tống ra lập tức lắc đầu phủ quyết từ giờ trở đi ngươi nhất định phải ở gần ta đi đâu cũng không được rời khỏi phạm vi tống mố tầm mắt cái gì ngươi đây là định cầm tù cô nai nai tiểu ớt cay lập tức trở mặt nhưng tống khuyết tại vấn đề này tuyệt không nhân nhượng không cần nặng nề như vậy ngươi làm gì sẽ không ai quản chỉ là để ngươi tự do ngoài kia ta không yên tâm dù sao ngươi quá nguy hiểm rồi nếu chẳng may ngươi làm gì lộ l i ễ u dẫn đến một đám thiên độc tôn g cao thủ biết mà chạy đến vậy ta chẳng phải xong đời vì thế còn phiền cô nương phối hợp rồi không được ta không quen ở cùng người khác hơn nữa bản cô nương cần phối chế độc vật ở gần ta các ngươi chịu được sao biết vậy thì đừng phối độc nữa dù sao ở đây ngươi sẽ được an toàn không có độc há mình sẽ thành như cá nằm trên thớt nguyễn thiên hương làm sao có thể chịu đựng hai người lần nữa bắt đầu trừng mắt hằm hè tranh đấu vốn chưa từng được hài hòa h ấ u nhị thuyền nhỏ lại như trong gió bão phiêu diêu bất cứ lúc nào muốn lật là cũng có thể lật ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm linh bốn giàn x i ế t yêu nữ mai trang tống khuyết cùng thiên hương hay vì chuyện x i ế t phòng mà suýt nữa lại ra tay đánh nhau nhưng c u ố i cùng thấy tống đại quan nhân thái độ kiên quyết sau tiểu ư ớ p cay cũng phải mềm xuống lùi lại một bước tại đối phương đưa ra hứa hẹn sẽ cùng nàng ra ngoài giúp đỡ làm những việc cần thiết sau nha đầu này liền chấp nhận ở lại đám sủng vật gian phòng bên này mấy vị đại lão hiệp thương đ ã ra kết quả nhưng bên kia đám sủng vật còn chưa hài lòng đâu đáng tiếc bọn nó thấp cổ bé hoảng không ai quan tâm lắng nghe mấy tiểu g i a hỏa này cảm thụ thấy thiên hương nghênh ngang đi về phía gian phòng của mình manh manh công chúa phẫn nộ nhảy ra chặn trước cổng đứng thẳng người lên nhe g răng g ơ vuốt thì ui c h í c h chi nguyễn thiên hương lúc này mới chú ý đến trước mặt mình một đống nhung m a u đồ vật tuy không có tiểu bích tiểu ngọc đáng yêu nhưng cũng khá dễ nhìn cùng bọn nó ở chung phòng vậy cũng không phải tệ lắm nghĩ đến đây nàng tâm tình khá hơn rất nhiều hứng thú rào rạc hướng hỏa hồ vấy tay tiểu ra hỏa đến đây với tỉ tỉ c h i chi chi tỉ c á c h đầu ngươi cút khỏi phòng của bồn cung tuy không hiểu thú ngữ nhưng từ hình thể động tác nguyễn thiên hương cũng hiểu con hồ ly này thái độ ác liệt c á c h này để yêu nữ rất không hài lòng cặp mắt nàng nheo lại đầy nguy hiểm lành lạnh lườm qua hư cũng không biết con mụ này dùng biện pháp gì trong lĩnh vực phạm vi tống khuyết chỉ cảm nhận thấy từ người nàng một sóng g i a o động lói lên rồi phát tán về phía manh manh không qua bao lâu tiện hồ kia liền như bị kiến cắn khắp người v ậ y rú lên thảm thiết rồi lăn lộn dưới đất điên cuồng lấy chân gãi cào thiên hương tống ra không vui trầm dọn quát tiểu ớt cay bây giờ tử tế hơn rất nhiều cũng không cùng hắn cự cãi mà chỉ khoang tay đắc ý giải thích yên tâm sẽ không gây nguy hại đến tánh mạng đây chỉ là một loại bình thường độc tố khiến đối thủ toàn thân ngứa ngáy thôi tất nhiên như tiểu gia hỏa kia nếu không kịp thời giải độc nó sẽ cứ thế không chịu nổi mà cấu xé bản thân đến cuối cùng toàn bộ lớp xa lông đều bị lột đi thì mới coi như thôi nghe nữ nhân độc ác xấu xí này dùng g i ọ n g điệu bình thản nói ra một phen lời nói đang thảm thiết s á y rùa manh manh công chúa cả người đều thấy hàn khí ớ t ra ông trời ba ba ban cho nó lớn nhất gia sản cũng chỉ có cái này tiên d i ễ m bộ lông bây giờ mất đi một sợi nó cũng đã cảm thấy đau lòng không được còn định để nó từ thân cào xé đem cả da cả lông lột xuống trên đời làm sao có người tàn nhẫn đến thế tiện hồ bất chấp ngứa ngáy liều mạng co chân chạy đến ôm đùi chủ nhân chít chít cầu cứu đáng tiếc nó chủ nhân cũng không phải loại thiện lành gì ngấm thấy con hàng này dạo này trong nhà tác uy tác phúc đã quen tống ra cảm thấy cho nó vài bài học cũng là cần thiết vì thế lúc này liền đ i ể m nhiên như không có việc gì đem nó nhấc lên nhét vào lòng thiên hương anh nếu chỉ là thế thì tốt rồi đừng có đem nó làm chết ta sẽ rất đau lòng khạc khạc khạc ta có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không chết mọi người chớ quá lo lắng manh manh còn cố cầu cứu đưa móng vuốt xa nếu kéo làm sao nó vô lương chủ nhân lúc này đã xoay người kéo theo dương mật dương t ử thải hồng ba người vào phòng theo cánh cửa dần dần khéo lại hỏa hồ triệt để tuyệt vọng như cả thế giới này đều đang quay lưng lại với nó vậy chiếc chi tiểu hắc hộ giá ngoài sân cử hộ vùi đầu xuống đất đưa hai chân bịt tai giả chết chi chi chi s ó i c a cứu ta hớt kia cũng không khác gì đang sợ gần chết trốn dưới gầm bàn run rẩy liều mạng lắc đầu yêu nữ quá hung mãnh nó cũng sợ bị lột ra nha khóc cạn hết nước mắt vẫn không nhờ vả được ai cứu manh manh công chúa cuối cùng đành khuất phục lần nữa hóa thân thành ngoan bảo bảo xử hết nhà mình ra truyền tuyệt hoặc bán manh làm nũng mới coi như nhận được thiên hương thánh nữ sự khoan hồng trải qua giáo huấn mấy tiểu gia hỏa liền triệt để thành thật ngoan ngoãn theo nha đầu này vào phòng dọn dẹp nhà cửa không oán không hối ngay cả một chút xíu bất mãn cũng không dám để lộ ra ngoài bên kia gian phòng đợi không nghe thấy bên này tiếng gào thét nữa tống khuyết liền biết thiên hương đã đem mấy con sủng vật thu thập cho dễ bảo lúc này hắn mới để dương mật dương tử sang giúp đỡ căn dặn thải hồng mật thiết chú ý đề phòng sau hắn liền đi ra ngoài sân kêu gọi nhiếp dương mấy người hỏi chuyện chuyện đêm qua hắn tự thân trải qua tình hình như thế nào tự nhiên biết rõ nhưng lúc này vẫn không ngại nghe lão dương kể lại một lần thiếu ra tuy là may mắn có t h ả i hồng cô nương cùng bộ huyên giúp đỡ nhưng trong trang hộ về đêm qua cũng bị hy sinh ba người năm người bị thương cũng may không quá nặng ta đã cho lang trung đến vì bọn họ liệu lý vết thương sinh t ử bác đấu thương vong là sẽ không thể tránh khỏi so với bên kia đỗ như hối mình chút này mất mát có thể coi như quá nhẹ rồi nhưng dù sao đó cũng là ba mạng người tống khuyết thở dài phân phó nhức phong vì bọn họ thân nhân hết lòng quan tâm giúp đỡ sau hắn cũng không tiếc lời khen ngợi dương kế nghiệp mấy người công tích vĩ đại cuối cùng tống lão ra mấy lần nữa quay lại hiện nay câu chuyện nhức đầu chuyện hôm nay các ngươi nhớ ký không được tiết lộ ra ngoài nửa từ tiểu nha đầu kia gọi nguyễn thiên hương chính là cái kia thiên độc tông chạy trốn thánh nữ hiện nay ta cùng nàng có chút việc cần hợp tác như vậy trong một năm dưới này nàng sẽ ở lại mai trang nữ nhân này thân phận lớn như vậy mấy vị gia tướng nghe xong cũng phải hết hồn nhất là dương kế nghiệp bên kia thiên độc công điên cuồng như nào tìm kiếm vị này thánh nữ hắn còn nhìn thấy một h a i bây giờ nếu để tin tức lộ ra có lẽ đích thân nguyễn công chủ một vị cửu giai minh huyệt cảnh đại cao thủ sẽ đến đem bọn họ chỗ này người hết thảy đập chết bốn người nghiêm nghị chắp tay thiếu g i a yên tâm chúng ta nhất định sẽ cẩn thận tống khuyết hài lòng gật đầu rồi ớ p thật thấp lời nói nhỏ giọng cho bọn họ tóm tắt lại chuyện trước đó xảy ra chính là như thế yêu nữ này hỉ nộ vô thường không thể tin vì thế mọi người phải giúp ta thay nhau đề phòng giám sát trải qua như thế vừa nói bọn nhất phong cũng hiểu vì kia thiên hương cô nương cùng nhà mình thiếu ra cũng không phải một đường vì thế rất nhanh liền lính hội tống ra truyền đạt ý chỉ giữ vững bí mật tăng mạnh giám sát đề phòng gấp bội cẩn thận người trở mặt nữ nhân kia khi nãy chỉ lộ một tay nhưng thế là cũng đủ để bọn họ biết về đối phương uy lực tự nhiên không ai dám có một chút lơ là coi thường đợi hùng bá tiến đưa thanh trúc vào thành về cũng là lúc nguyễn thiên hương dọn dẹp trang trí xong mình tân phòng nhìn trời đã chiều tối tống lão ra mới bắt đầu kêu người dọn dẹp thức ăn mang lên nguyễn thánh nữ lúc này đã đổi lại một thân mới rộng rãi quần áo lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người còn may có lẽ thân là nữ nhân tiểu nha đầu này còn một chút ý thức chăm sóc của mình nhan sắc mặn mòi như vậy vì thế nên da mặt của nàng không đến nỗi khô cằn nhăn n h e o như những nơi còn lại nhìn qua vẫn căng bóng sạc sẽ chỉ là hơi hiện vàng vọt bỏng beo thôi có trang phục che đi phần dưới của nàng giống như xác ướp thân thể ít ra bây giờ nhìn tiểu ướp cay này còn không quá cay mắt vẫn xấu nhưng xấu trong phạm vi chấp nhận được không đến mức đại ảnh hưởng đến mọi người tâm tình muốn ăn tống lão gia rất hòa ái xít cô nàng ngồi bên cạnh mình tránh đi bản thân tầm mắt n h ư n g lại diễm phúc cho ngồi đối diện n h í p hùng mấy người đợi tất cả đã vào chỗ sau tiện nhân này mới hắn dọn sơ chém nguyễn cô nương không đánh nhau thì không quen biết tuy chúng ta quá trình gặp mặt không quá vui vẻ nhưng đó hết thảy đều là đi qua hy vọng sau này chúng ta sẽ trở thành những người bằng hữu chân thành thân thiết mọi người cùng chào đón chúc ta mai trang tân thành viên nguyễn thiên hương cô nương cạn cạn cả những người khác rất nể mặt sôi nổi s ơ c h é n uống cạn tiểu ớt cay nhăn mũi bất mãn đính chính gọi ta là thiên hương đi bản cô nương tên chính là như thế chỉ là nguyễn la thăng c ậ u tặc kia cứ nhất quyết đòi nhận ta làm n g h ĩ a nữ rồi lấy theo họ hắn mà thôi nói rồi sau đó cũng sảng khoái nâng ly uống hết vô cùng hào sảng rượu vào trong bụng cảm giác cay nóng bừng bừng truyền đến để tiểu nha đầu này sáng mắt lên vô cùng ngạc nhiên hỏi thăm rượu ngon đây là rượu gì hì hì thiên hương tì tì đó chính là nhà ta thiếu g i a ồ chế rượu ngon gọi liệt hỏa tửu tại toàn bộ đại viêm cũng là cực có danh tiếng ngoài kia bán ít nhất cũng là năm mươi lượng bạc một bình đây nhưng dù có tiền cũng không phải người nào cũng có thể mua được dương mật tự hào thay nhà mình chủ nhân quảng cáo lần trước tống khuyết đem rượu biếu lên nguyễn tuấn huy cha con thì cũng là lúc nha đầu này chạy trốn sau đó mấy tháng nàng phiêu bạc s a n g hồ nay đây mai đó làm gì có cơ hội thưởng thức loại hàng cao cấp thế này nên bây giờ thiên hương không biết cũng là điều dễ hiểu không có quá lớn khái niệm về tiền nhưng nghe dương mật giọng nói vậy cũng hiểu thứ này rất quý hiếm là được tiểu ớt cay hiếu kỳ quay sang người bên cạnh trợn mắt to lên đánh giá tống cặp không ngờ tiểu tử ngươi lại có thể làm ra được m ự c này thứ tốt chập chập đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha nhìn con chó này còn như bà cụ non thế lão khí h o à n g thu lắc đầu cảm thán tống ra dần không thể áp lập tức ngược lại che g i u đó là nhóc con ngươi cô lậu quả văn có được không bản thiếu tiểu thánh danh tiếng truyền khắp đại viêm nam bắc ai mà không biết ai mà không hiểu liệt hỏa tiểu chỉ là ta bình thường nhất chí phẩm mà thôi còn có loại càng tốt hơn long huyết tiểu nhưng tiểu nha đầu ngươi từ trong kia nơi thâm sơn cùng tốc khu vực chạy ra tin tức bế tắc cũng là có thể hiểu được hai tống đại quan nhân còn rất đại độ lắc đầu thở dài một tiếng xem như không thèm chấp nhặt với loại tiểu năng thái độ này cũng để thiên hương rất là nóng mắt vốn với tính cách của nàng lúc này sớm đã lật bàn nhưng nể mặt cái gì gì đó long huyết tửu mùa điên này liền nhìn xuống chỉ là dè biểu một câu thôi hừ khẩu t h ị tâm phi biết là nơi thâm sơn cùng t ố c mà không rõ tiểu tặc nào vẫn tìm mọi cách liếm mặt đi vào để làm gì bản cô nương không thèm cãi vã với ngươi mau mau lấy ra cái kia long huyết tửu để ta nếm thử có phải hay không giống như lời ngươi thần kỳ như vậy hừ muốn uống một ngàn lượng bạc một mình đưa đây tống khuyết không điểu nàng lập tức xòe tay ra đòi tiền tiểu ư ớt cay nhất thời trợn tròn mắt trên thân nàng ngoại trừ mấy món đồ vật vậy vô dư thừa ngay cả một cắc cũng không có lấy đâu ra ngàn lượng nhưng nghèo không thể hèn nha đầu này còn rất mạnh miệng hừ bản cô nương là thiếu tiền sao chỉ là trước đó tất cả tiền đều bị tiểu tặc ngươi thiêu rồi rồi thôi cứ mang rượu ra sau này ta liền giúp ngươi giết người trừ nợ là được chứ gì bằng ta danh tiếng bây giờ thấp nhất cũng là một vạn khởi bước tiểu tử ngươi chính là chiếm đại tiện nghi bản thiếu muốn giết người còn cần nhờ đến ngươi có thể giết được ta không biết tự ra tay sao người ta x i ế t không được đoán chừng ngươi cũng là bó tay toàn tập tống khuyết khinh thường biếu môi cuối cùng dù dỗ lừa lọc thành công để nha đầu này ghi nợ một đống lớn đồ đạc sau tống lão ra mới hài lòng cho người đi lấy đến mấy bình chân tửu để nàng mở rộng tầm mắt ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm linh năm yêu nữ bản sắc mai viên sơn trang tiệc cũng đã tan tống ra cùng thải hồng dương mật dương tử ba người bây giờ đang là mùi ngon khoanh tay đứng xem thiên hương cùng hùng bá so đấu tiểu lượng nha đầu kia không ngờ vậy cũng là một đại bợm rượu sức uống như t h ù n g luồng để n h i p dương mấy người cũng phải nể phục không thôi vị này thánh n ữ làm người có vẻ rất hào sảng đại tỷ đầu khí thế mười phần khi nãy nàng ưng thuận hứa hẹn phối chế không biết bao nhiêu l o ạ i kịch độc đem bán cho một vị hát tâm thương nhân mới đổi lại được mấy bình long huyết tửu thiên hương cũng không hề tiếc r ẻ mà lập tức tất cả đem ra mời trong nhà mọi người xem như quà ra mắt hành động này để những người khác đối với nàng thái độ thân thiện hơn rất nhiều chủ khách đều vui lại có rượu ngon mỹ thực tự nhiên tất cả đều mở rộng ra uống tiểu ớt cay không uổng cho nàng táo b ả o tính tình chơi lên cũng là nhiệt tình mười phần lúc này liền như chủ nhà vậy từng người từng người mời một bát lớn chín bát vào bụng có vẻ tửu khí s â n lên nha đầu này bắt đầu đại ngôn bất tàm ngoài lớn tiếng khen nơi này rượu ngon sau còn tuyên bố rằng cuộc đời mình uống rượu chưa từng gặp địch thủ hôm nay phải uống phục chỗ này tất cả mọi người thế còn không l ậ t trời không cần tống ra ra tay hắn năm vị gia tướng đã mài đao xoèn xoẹt muốn dạy con nhóc không biết trời cao đất rộng này một bài học năm người cũng không thèm chiếm nàng tiện nghi ngươi uống bao nhiêu c h ú n g ta uống bấy nhiêu đồng thời cản chén vốn cứ nghĩ một tiểu nha đầu có thể uống được bao nhiêu nhưng sự thật là tất cả còn coi thường vị này thánh nữ đầu tiên là tả mục giữa đường nằm xuống sau đó đến đao tử nhức phong dương kế nghiệp không thắng tiểu lực mà đầu hàng rời bỏ cuộc chơi cuối cùng chỉ có ngốc hùng là vẫn đang cùng mụ đ i ê n này uống đến bất phân thắng bại từ ban đầu dùng bát sau đó thấy vướng bận liền uống bình đợi sau lưng hai người đều chất thành một đống lớn chai lọ sau hai con ma men này mới có dấu hiệu lờ đờ n uể oải thật sự dù võ giả thể chất kinh người đi nữa với tốc độ nút rượu vào người như hai đứa này không một c á c h gan thận nào là kịp thời vận chuyển có say cũng là tất nhiên ba mươi bình rượu mỗi bình tầm một lít mà tất cả đều là rượu nặng đấy là sau cùng mỗi người chiến quả cũng may có cái kia đại tỷ đầu tuyên bố tiền rượu toàn bao nếu không tống ra hắn cũng phải đau lòng không được theo hùng bá gục xuống bàn ngáy khò khò người thắng cuộc thiên hương thánh nữ mới cười ngờ nơ gơ e kơ hơ hoan hô chiến thắng một cái sau liền nối đuôi hắn cắm đầu xuống đất tống khuyết nhìn yêu nữ kia say bất tỉnh bộ dáng trong đầu hắn lập tức nổi lên suy nghĩ liên miên cuối cùng phần thiện niệm trong đầu bỗng dưng trối dậy tống thiền sư hắn mới thở dài một hơi quyết định buông tha cho nha đầu này một kiếp không biết quyết định là là đúng là sai lòng vẫn phân phân không chừng hắn cũng không muốn nhìn thêm người một mắt nữa liền nhanh chóng trở về phong riêng của mình nghỉ ngơi còn may nhiếp dương ba người còn có phân t ứ c uống đến là rừng lúc này còn tỉnh táo thu dọn chiến trường đưa người về phòng được nếu không tống ra hắn khéo lại phải hóa thân thành cu ly cho đám này nát rượu hầu hạ sáng hôm sau vừa mới tiến hành thần luyện xong không bao lâu tống khuyết đã nghe thấy bên ngoài thông báo vân hy đến không biết cô nàng này sáng sớm chạy qua một chuyến có chuyện gì trời sáng thế này có lẽ t ổ n g thành vừa mở nàng đã phải lên đường rồi không đoán được nguyên nhân sợ có chuyện gì quan trọng gấp hắn liền kêu người lập tức d ẫ n nàng qua đây bản thân còn là vào nhà lao qua người rồi đổi lại một thân quần áo đợi tống lão ra đi ra vân mỹ mi đ ắ c là lo lắng hoang manh chạy đến tống khuyết các ngươi bên này không có chuyện gì đi thì ra là chuyện này việc mai trang bị đỗ như hối dẫn người tập kích tuy không được bên nào thừa nhận cả hai bên đều cố gắng che giấu thông tin nhưng làm nguyệt khuyết các cao tầng thành viên phân khi tự nhiên có con đường để nắm bắt đến lo lắng bên này có người xảy ra chuyện nên nàng đêm qua hầu như một đêm không ngủ sáng hôm nay vừa đến canh giờ liền gấp không chờ nổi chạy qua đây thăm dò một phen thấy thế tống đại quan nhân cũng rất ấm lòng cười rực rỡ gật đầu yên tâm trước đó ta đã tính toán chuyện này bên này mọi người không ai có vấn đề gì cả đến là đám h ặ t nhân kia chịu thiệt thòi rất nặng nề có lẽ đỗ lão ặ ã bây giờ còn trốn trong nhà khóc thầm đâu nghe vậy vân cô nàng mới thở nhẹ ra một hơi vớ ngực an tâm nhìn xung quanh tất cả cảnh vật vẫn như thường bên kia mấy người còn đang hô hoát vang trời thần luyện nàng chính thức nhẹ nhàng thật may thải hồng các nàng ở hiền gặp lành không chịu đến thương tổn nếu không vì chuyện của ta lại khiến các nàng làm sao có lẽ ta sẽ phải hối hận suốt đời ha ha các nàng lại không phải mỏng manh như vậy tống khuyết bật cười lắc đầu cũng không cùng nàng giải thích nhiều hơn hắn lúc này mới quay sang hai người đứng đằng sau mỹ nữ này gật đầu chào hồng lão ngày lão vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lập tức thượng cương vất vả ngày rồi ha hà chỉ là chạy chạy chân có cái gì vất vả đáng nói hơn nữa đi theo khi nha đầu quen những ngày này ở nhà một mình lão già ta lại thấy b u ồ n chân thấy lão đầu này quan tâm cưng chiều vân khi như vậy tống ra yên lòng lúc này mới cùng ba người bắt chuyện mọi người hẳn còn chưa dùng qua bữa sáng đi để ta kêu a mật chuẩn bị thêm mấy phần chúc ta cùng nhau ăn nói rồi cũng không chờ vân hy đồng ý đã phân phó người đi báo tin cho đang bận rộn dưới bếp dương ra tỉ m ũ i vân mỹ mi thấy thế cũng không thêm phản đối rất thoải mái đáp ứng rồi tìm một chiếc ghế ngoài sân vườn ngồi xuống tiếp tục cùng hắn trò chuyện đợi hùng bá mấy người quay về điểm tâm cũng là vừa lúc được mang lên đây là thứ gì nhìn trước mặt một tô lớn tựa mì mà không phải mì tràn đầy nước canh bên trong có các s ợ i dài màu trắng cộng với thịt bò hành tươi đang lan tỏa mùi hương nứt mũi vân khi vô cùng tò mò quay sang hỏi thăm tống khuyết không vội trả lời nàng mà chỉ ra h i ể u trước nếm thử xem thế nào nghe thế vân mỹ mi cũng không do dự nữa lập tức gật đầu mời mọi người rồi cầm đũa thìa lên nếm thử tinh tế cảm nhận một hồi nàng sáng mắt lên khen thật ngon đây rốt cuộc là món gì nó gọi phở bò chính là a mật a t ử các nàng nghiên cứu hồi lâu mới làm ra loại mới điểm tâm sáng đang lúc tống lão gia đang vì mình nha hoàn tự hào khoe khoang thì vốn ngủ như chó chết trong phòng vị kia thánh nữ cũng đã bắt đầu có đ ồ n g tính hít hà mùi gì mà thơm như vậy cái gì là phở bò gặp con hàng này mắt mũi mơ hồ lèm nhèm xô cửa thò đầu ra sân tống ra cũng không khỏi bội phục nó tâm lớn hôm trước hai bên còn đánh nhau sống chết đây n h à đầu này vậy mà đã yên tâm lớn mật tại địa bàn nhà hắn ăn ngon ngủ kỹ tâm cơ c ỡ này mà vẫn còn sống được đến giờ ông trời ba ba bảo vệ nàng thật tốt quá tống t ậ p ngươi thế mà t r ố n ta định một mình ăn lẻ uổng công b ả n cô nương đối với các ngươi tốt như vậy tiểu ớp cay này mở mắt một cách cũng đồng nghĩa với mở mồm từ miệng nàng còn chưa nghe được cái gì lời hay ý đẹp để tống khuyết cũng vô cùng nhức chứng hơn nữa mười mấy ly rượu cũng coi được là đối tốt như vậy sao tâm mệt hắn bức tức quá đồ ăn của ngươi đã để phần cho ngươi ai bảo ngủ dậy muộn như thế làm gì mau cút đi rửa mặt đánh răng hừ hừ mấy tiếng thì uy con hàng này mới hài lòng đi rồi không ra một lát khi vị đại gia này quay lại quả nhiên dương mật đã chuẩn bị một tô phở nóng hổi để nguyên trên bàn cho nàng mọi người ăn đi giống như một vị chủ nhà khí thế mười phần nghiêm trang ra l ệ n h thiên hương thánh nữ cũng không quản người khác ánh mắt bắt đầu nhanh chóng bưng bát lên hưởng dụng bữa sáng của mình phần này tùy tiện bản tính cùng cách đó không xa ôn quyền lễ nghi vân mỹ nữ quả thật chính là hai thái cực quả nhiên người đẹp tâm hồn đẹp thì làm gì cũng đẹp như nha đầu này tâm hồn bằng quả cao thế ngươi còn mong chờ điều gì tống ra lắc đầu cảm thán đợi đem toàn bộ tô phở to tiêu diệt tiểu ớt c â y mới thỏa mãn vỗ vỗ mình bụng nhỏ rồi quay sang bên cạnh dương mật lớn tiếng tán dương a mật ngươi chủ nghệ là số một cho tiểu tạp này làm nha hoàn cũng là uổng phí bản thân đi theo tỷ đi sau này có tỷ bảo vệ ngươi liền có thể ăn sướng uống cay không cần phải làm việc vất vả mà vẫn phải nhìn đám số nam nhân kia sắc mặt tống khuyết mặt hắn quả thật đã đen không thể đen hơn dám ngay trước mặt hắn đào người thật sự là gan chó thật lớn cũng may mình a mật là rất đáng tin nha đầu kia chỉ cười lắc đầu đa tạ thiên hương tỉ nhưng ta sẽ không rời đi thiếu ra vậy thì thật sự đáng tiếc tiểu ớt cay lầm bầm lầu bầu mấy câu lúc này mới có sảnh chú ý trong sân mấy khuôn mặt xa lạ đợi nhìn thấy bên kia cô nàng đang lạnh mắt nhìn mình sau hàng n à y càng hăng hái rồi hắt hắt đây không phải cái gì vân tiểu thư sao tưởng các ngươi đôi tình nhân này giận hờn nhau cơ mà bây giờ đã làm lành rồi tống tặc ngươi bản lính dỗ dành nữ nhân quả nhiên rất đáng gờm sao hắc hắc im mồm nếu không đừng trách ta tống khuyết tức giận quát lớn từ nãy khi thiên hương xuất hiện vân hy sắc mặt đã không quá tốt rồi yêu nữ này còn nói thêm như thế mấy lời vậy không phải đổ dầu vào lửa sao quả nhiên vân mỹ mi bị con chó này làm tức giận rồi ngay cả đang cực kỳ hứng thú nếm thử tân món ăn cũng không thiết t h a gì nữa cô nàng này liền nhẹ nhàng đặt đũa chìm chu lên bàn cũng không thèm cùng người cãi vã nàng chỉ nhàn nhạt lướt qua thiên hương một mắt sau đó quay sang tống đại quan nhân cười gật đầu ta ăn no rồi chiều tối nay hoặc sáng mai đội thuyền của phạm nhất vượng sẽ quay về trong thành còn rất nhiều việc cần chuẩn bị đã bên này không có chuyện gì ta cũng phải về trong các lo liệu đây mọi người tiếp tục dùng bữa đi nói đi là đi không chút nào ư ớ p át bẩn thỉu tống ra phải tiến cả ba người ra tận đại môn trên đường thăm dò thấy vân cô nàng cũng không có ý gì dẫn cá chém thức dẫn lây sang mình sau hắn mới yên lòng gật đầu cùng nàng tạm biệt đợi về trong sân vườn thấy thiên hương yêu nữ kia còn đang đại mã kim đao ngồi trên ghế t r e o tức nhìn mình hắn tức thì sôi máu yêu nữ đừng để cho ta lần nữa tìm được lý do phải đánh ngươi chừng mắt quát lớn đe dọa con hàng này một câu tống khuyết mới bực tức trở về phòng mình đọc sách đi hy vọng tri thức sẽ làm bản thân tiêu trừ được oán niệm hắn đều mau bị con mụ điên kia làm tức chết ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm lẻ sáu dì thú đọc sách khiến con người ta tinh thần minh mẫn sáng suốt tuy không biết v ị nào đại lão nói ra mấy câu đại loại như thế nhưng tống lão ra vô cùng tán đồng cái này thuyết pháp này không vừa ngồi xuống nhẫn n ạ i tính tình đọc sách một lát hắn đã thấy trong l ò n g ngực mình mãn khang tức dần dần dần bình phục thằng này mới bắt đầu tỉnh táo ngồi suy nghĩ mấy cái mưu hèn kế bẩn chuẩn bị đi âm người đỗ như hối thằng kia đã không giữ đạo nghĩa s a n g hồ muốn xuống tay với người nhà hắn tống khuyết tự nhiên cũng không cần phải tuân thủ cái quy tắc lề lối gì nữa chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không chỉ như thế nhẹ nhàng buông tha ở bên kia tiểu yến tử vẫn đang toàn trình giám sát linh giang bang người nhất động nhất tính chỉ cần cho hắn tìm được cơ hội tống lão ma sẽ nhường lão tặc kia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục nhưng tất cả còn phải chờ thời hiện lão đỗ đang như chim sợ cành cong vậy đề phòng vô cùng xâm nghiêm bây giờ có làm gì chưa chắc đã tạo được hiệu quả quá tốt một chút kiên nhẫn như thế tống khuyết vẫn là có được bên ngoài cũng không có việc gì cần hắn đích thân động tay tống ra vậy cả ngày ung dung nhàn nhã ở trong nhà văn ôn võ luyện lối sống bình đạm khép kín như thế để thiên hương khó mà chịu đựng nha đầu này giã đã quen một ngày không ra ngoài lượn vài vòng là cả người đều thấy bồn chồn khó chịu lúc này khi tống đại quan nhân tu luyện thiên truy công xong vừa mới từ phòng tắm tắm rửa thơm tho sạch sẽ đi ra tiểu ớt cay đã vội vội vàng vàng s ô n g tới t ố n g cặp ngày mai ngươi ý mùi gì mà thơm vậy người bình thường thật khó bắt kịp con mụ đ i ê n này tư duy đang nói chuyện dở dang nàng đã lập tức bẻ lái vứt luôn mục đích ban đầu sang một bên bỗng chốc giống như hóa thân thành một con chó vậy nhăn mũi dùng sức ngửi không ra một lát liền trợn mắt t ố n g cặp trên người ngươi rốt cuộc là cái gì mùi hương vì sao thơm như thế đây là cách hỏi người sao tống lão ra tâm mệt lườm con hàng này hữu xạ tự nhiên hương bản thiếu đức trí thể mỹ đều đẹp không cần làm gì cũng sẽ lan tỏa hương thơm đến cho đời phi bằng loại mặt hàng như tiểu tử ngươi cũng đòi đức trí thể mỹ mau mau cho bản cô nương xem ngươi đem cái gì hương nang trên người gặp con nhóc này không tin tống khuyết hùng hồn vén tay áo lên ta một đại lão ra còn cần phải đeo hương năng nha đầu ngươi thử ngửi xem có phải đó là mùi thơm từ da thịt hay không thiên hương cũng không có cố k ì nhiều như thế lòng tò mò đã bị câu lên nàng không do dự chút nào ré mũi đến gần thử ngửi thật sự ngửi thấy mùi thoang thoảng hương hoa sau vị này thánh nữ còn đưa tay mình lên kiểm tra thử thấy tiểu tặc kia quả nhiên không có bôi cái gì tinh dầu da thịt thật sự vô cùng khô r á o sạch sẽ bị nó bàn tay n h a n h nheo thô g á p như bà cụ tám mươi âu yếm vuốt v è tống ra thấy toàn thân đều thấy không được tự nhiên dưới chân bất giác d ù n g mình khép chặt hắn vội vàng đem tay rút về mặt còn là không để lộ ra một chút biểu cảm gì chẳng nào lắc đầu tin đi nhớ một điều rằng hương hoa chỉ bay theo hướng gió nhưng nhân cách đẹp lan tỏa khắp mọi nơi nha đầu ngươi cần trân trọng những tháng ngày được sống bên cạnh một bậc v ĩ nhân tiện nhân này rất tinh tướng xảo lôn một câu sau liền tiêu sái lắc lư thân thể to mọng như con gấu của mình đi rồi để lại thiên hương mặt dài ra trợn mắt há mồm như hóa đá nhìn hai người này cho nhau cảnh phó dương mật dương t ử hai người từ trong phòng dọn dẹp đồ tắm đi ra cũng không nhìn được bật cười khi khi tiểu ớt cay thấy vậy mới hồi thần vội vàng quay sang bắt lấy hai tiểu truy hỏi rốt cuộc đợi biết được thật sự đáp án cặn kẽ sau con hàng này lần nữa h ầ m hè đi tìm người nào đó tính sổ rồi tống t ặ p b ả n cô nương cũng muốn xà phòng tắm rửa thoải mái xong ngồi trong sân uống trà nghỉ ngơi tống lão ra thấy con mụ điên thiên hương hô to gọi nhỏ chạy đến hắn đầu cũng không nhấp chỉ nhàn nhạt trả lời muốn xà phòng có thể đưa tiền đây nợ nhiều không áp thân nợ một cũng là nợ mà nợ mười vẫn là nợ dù sao vị này thánh nữ mặt cũng đã trai ly lúc này như chuyện con m ố i vậy khinh thường khoát tay bao nhiêu ngươi cứ cho ta ghi sổ sau này b ả n cô nương sẽ cả gốc cả lãi trả đầy đủ hắc trước đó tiền rượu ngươi còn chưa thanh toán cho ta đây không có cửa đâu tống ra không vui thẳng thắn từ chối tiểu ớt cay vậy cũng nghẹn lời mắt đảo lòng vòng rồi hùng hồn tuyên bố ai nói không thanh toán khi nãy ta tìm ngươi không phải vì vấn đề này sao nghe thế tống khuyết liền hứng thú ngồi dậy há n h à đầu ngươi phối chế được đ ộ c dược rồi h ử làm gì có chuyện dễ dàng thế ngay cả nguyên liệu ta còn chưa có đâu lấy đâu ra phối chế thiên hương khinh thường m i ế u môi lắc đầu rồi tiếp tục ngày mai ta muốn vào rừng một chuyến đi tìm mấy loại dược thảo trở về bản cô nương sẽ lập tức phối chế độc dược cho ngươi tiểu tử ngươi sẽ không có vấn đề gì đi trước đó đã thống nhất qua cô nàng này sẽ không được đi đâu rời khỏi tống đại lão ra tầm mắt hắn cũng sẽ có trách nhiệm đi cùng nàng hỗ trợ làm mấy việc thật sự cần thiết trong đó có vào rừng kiếm độc vật ngày mai hẳn cũng chỉ có việc phạm nhất vượng cùng vu đại thanh mấy người vận hàng trở về cái này có vân h y lo liệu hắn đến hay không đến cũng không ảnh hưởng gì cho lắm nghĩ thế nên tống khuyết liền gật đầu được không thành vấn đề ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến vậy xà phòng hàng này còn nhớ mãi không quên mục đích được đảm bảo chắc chắn sẽ có đồ vật trả nợ cho mình tống đại quan nhân cảm thấy rất hài lòng lúc này liền trở mặt khoát tay như đổi u ruồi ngươi đi tìm a mật hỏi đi muốn cái gì mùi hương bảo nàng đưa cho mấy chuyện thế này sao không cần phiền bản thiếu hừ hừ tuy rất bất mãn kẻ nào đó kênh kiểu thái độ nhưng mục đích đã đạt đến thiên hương cũng chỉ hừ lạnh mấy tiếng rồi tung tăng chạy đi rồi sáng hôm sau trái ngược với bản tính lười biếng hàng ngày hôm nay khi trời vừa tờ mờ sớm thiên hương đã thức dậy sẵn sàng chuẩn bị đồ vật rồi ầm ý la hét gọi người nào đó đi theo hộ giá hộ tống cho nàng cũng may mọi khi tầm giờ đó tống lão ra cũng bắt đầu dậy sớm thần luyện nếu không bị này s ử nữ phá giấc ngủ hắn có lẽ đã không nhịn được cho nàng một bạt tai không thể nề hà con mụ điên này tống khuyết đành mang theo một sổ bánh bao do đáng yêu tiểu nha hoàn dương mật chuẩn bị từ trước mượn tạm ngốc hùng tỏa kỵ tiểu hắt rồi gọi lên hớt ki manh manh hai đứa một đoàn hai người ba thú cứ thế từ m ở xương đã xong ruổi nhau vào trong rừng nhìn tiện nhân kia thoải mái ngồi trên cửa hổ vừa ngắm cảnh vừa cắn bánh bao thánh nữ cũng rất là nóng mắt cuối cùng chỉ khổ rồi hớt ki con này lang vương ngày hôm nay bị ép phải hiến dâng lần đầu của mình cho yêu nữ bị nha đầu này đè ra rồi cưới lên tận tình hưởng thụ cũng may thiên hương chỉ nặng có tầm ba bốn mươi kg với hình thể to lớn hiện tại của hớt k i trở lên mấy trăm cân thịt của chủ nhân nó thì hơi quá sức chứ mang theo một đống khô cốt thế này thì không vấn đề sói con im lặng cam chịu rồi hai bên đều đã có t ỏ a k ì tiểu ớt cay tâm lý lúc này mới cân bằng bắt đầu quay sang tống lão ra hàn huyên nói chuyện nhà ngươi con này mặc lân hổ tại trong thập vạn đại sơn cũng là hiếm thấy hơn nữa hình thể còn to lớn thế này thật sự vô cùng khó gặp tiểu tử ngươi vậy mà có thể bắt được một con thật sự vận khí nhị thiên ồ trong chỗ các ngươi có nhiều loại gì thú như này không nói đến cái này tống khuyết đặc biệt hứng thú trước đây hắn vẫn không gián đoạn để tia chớp bay xung quanh tìm kiếm t ỏ a k ì làm sao như mò kim đáy bể không thấy t â m hơi gì hôm nay nghe thấy yêu nữ này nói chuyện có vẻ mấy loài g ì thú này trong đó không quá hiếm, hắn liền đ ồ n g tâm. thiên hương cũng không có gì phải giấu g i ế m vô cùng tự hào gật đầu. tại thập vạn đại sơn rừng núi bao la, tự nhiên không thiếu các loài g ì thú sinh sống. tam giác thú, lục thực thủy t â y thanh ngưu. chỉ cần chịu khó bỏ công đi tìm cũng không phải không thể tìm thấy. nhưng ngươi có bản lính hay không h ằ n g phục chúng nó lại là một chuyện khác như nguyễn lão tặc hắn vậy mà bắt được một con kim văn báo làm t ỏ a k ì thật sự là gặp được vận khí cứt chó may mắn về đến tận nhà dọn đến cuối đ t là chua không được tống khuyết mới không quan tâm nàng cảm thụ nghe nha đầu này vừa kể bây giờ hắn đối với tiến vào bên kia thập vạn đại sơn đ ắ t là khao khát vô cùng chỉ tiếc những ngày này bận quá hơn nữa chỉ sợ bằng mình thực lực dù có bắt được gì thú cũng không có cách nào mang về vì thế đến cùng vẫn chỉ có thể là mơ ước x u â n thiên hương vẫn chú ý thằng này sắc mặt thấy hắn thần du thiên ngoại liền hiểu trong đầu nó nghĩ gì lúc này cười khẩy làm sao ngươi đối với đám kia gì thú động tâm một uy mánh tỏa kỹ ai mà không thích ta động tâm thì có gì là sao t ấ m khuyết cũng không có chút nào ngại ngần chối bỏ yêu nữ vậy gật đầu tán đồng không sai nhưng tiểu tử ngươi có thể thuần phục được chúng nó sao hừ ngươi không nhìn thấy mấy tiểu gia hỏa này sao tống ra dùng ánh mắt như quan ái tiểu năng trí tuổi thế nhìn nàng thiên hương tức thời liền nổi giận nhưng ngay sau đó nghĩ đến hàm nghĩa lời thằng này nói nàng liền kích động ngươi thật sự có biện pháp thuần phục động vật hừ còn cần lửa ngươi trước mặt ngươi là người đã đem tuần thú sư nghề nghiệp tu luyện đến mãn cấp nam nhân tống tiện nhân ngạo kiều khoanh tay ngửa đầu k ê u ngạo nói tiểu ớt cay cũng không để ý hắn bộ dáng tinh vi nàng lúc này hai mắt sáng rực lần nữa quan sát tiểu t ặ c này miệng không nhịn được tán dương ngươi thật đặc biệt có thể miễn dịch với ta độc tố lại còn có khả năng câu thông với muôn thú bản cô nương đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ rồi đấy con hàng này vậy mà dùng ánh mắt đó trắng trợn nhìn mình còn mở miệng câu dẫn thả thính tống đại quan nhân cả người dùng mình liên tiếp nghiêm mặt quát lão tử đối với ngươi không hứng thú ngươi chết cách đó tâm đi tống tặc gặp con chó này lại tự mình đa tình còn mở mồm coi thường nàng như vậy thiên hương thánh nữ tức thời tức giận vô cùng hai mắt phấn nộ gần như bốc l ử a lão nương muốn làm thịt ngươi hai bên vốn đang hài hòa bầu không khí trong chốc lát đã biến thành hỏa bạo mười phần ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm linh bảy lần nữa đấu thiên hương trong rừng một lời không hợp tống khuyết thiên hương tổ hai người v ậ y liền đứng đó chừng mắt nhìn nhau bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng đối diện với tiểu ớt c â y táo b ả o tống lão ra không những không sợ mà còn dùng ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn nàng hai tay đưa lên trước mặt bẻ răng rắc rồi dùng ngư khí bất thiện hăm dọa tiểu nha đầu hôm nay quanh đây không có người cản tay ngươi lại vẫn dám dùng dọn g điệu đó nói chuyện với bàn thiếu thật sự coi lão t ử quá hiền lành dễ lấn rồi làm sao cháy nhà ra mặt chuột tiểu tặc ngươi bây giờ đã quyết định trở mặt thiên hương cũng không phải g i n g lương thiện lúc này hai mắt nheo lại ngập tràn sát cơ đối với con nhóc này giữ lại một tay vẫn là tốt nhất tống khuyết lúc này không dám nói thực sự quá chết hơn nữa hắn cũng thực sự không có ý định giết người đâu chỉ cần đánh một chầu dạy lại con hàng này cách làm người liền được hắc hắc trở mặt thì còn chưa đến nỗi nếu muốn giết ngươi đêm qua ta đã làm nhưng giáo huấn tiểu nha đầu không biết trời cao đất sống như ngươi một bữa bản thiếu còn thấy vô cùng có hứng thú hừ đại ngôn bất tàm ai giáo huấn ai còn chưa biết đâu ngươi nghĩ ngày hôm qua cô nai nai thật say may cho các ngươi là ngươi không đồng thủ nếu không đêm qua chính là toàn bộ mai trang các ngươi ngày rỗ nghe nha đầu này mạnh miệng như vậy tống khuyết mới hiểu ra con nhóc này đêm qua liền giả say thử lòng hắn đây thằng này không nhìn được trên dưới đánh giá đối phương một lần nữa rồi sợ hãi thán phục chậm chậm hóa ra ta nghĩ lầm về ngươi nha đầu ngươi cũng không ngu đến mức hết thuốc chữa tống tặc đi chết thiên hương giận tím mặt không nín trụ được bình tĩnh nữa hóa thân thành táo bảo con hổ cái sông lên tìm đối diện tiện nhân kia tính sổ đi hư tống ra cũng không hàm hồ từ tiểu hắc trên người phi thân nhảy xuống hung mãnh xuất quyền đám sủng vật thấy hai vị đại lão thật động thủ không cần ai nhắc cũng vội vàng ôm đầu chạy trốn ra thật xa nút sau mấy cây to thò đầu quan sát chính diện đón nhận tống đại quan nhân một quyền dù còn là cách cả trưởng nhưng quyền phong cũng đã như đao gió ở m ặ t mà đến để bên ngoài r a thịt cũng nổi lên từng đợt đau đớn thiên hương tự nhiên không dám cùng con gấu này đối cứng nàng hai tay bền dẻo linh hoạt như thân rắn ngay tại lúc đôi bên sắp va chạm liền thuận thế một tay đáp lên tay tống khuyết tay còn lại muốn thuận đằng sờ d ư a vòng ra phía sau tấn công vào ngực của hắn trên tay nàng con rắn nhỏ lúc này cũng đã sống dậy cả người không biết phát lực từ đâu đã hóa thành một mũi tên đ ộ c hướng về phía cổ tiểu tử này bắn đi một chiêu này cực kỳ ẩ n nấp cùng bất ngờ cũng may tống khuyết phản xạ hơn xa thường nhân hơn nữa có l í n h vực cảnh báo hắn ngay từ khi đối phương dở trò đã phát hiện trong đó mờ ám âm chỉ thấy thằng này lâm nguy bất loạt ứng biến thành t h ả o tự nhiên đem xuất quyền tay gập lại thành cùi trỏ đập về phía bên hông thiên hương đem nàng đánh bay bàn tay cũng nhanh chóng thu về ngay tại trước cổ một tấc thành công đem con đ ộ c xà kia bắt lấy dùng hai ngón tay g ẹ p chặt lấy nó phần đầu mặt tiểu ra hỏa này dãy rùa c ỡ nào cũng không thể đào thoát quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những chiêu này để ta g i ế t nó xem ngươi còn có thể làm sao dừng tay nghe tiểu tặc kia vậy mà đ ị n h g i ế t tiểu ngọc của mình thiên hương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ quát lớn nhưng không làm nên trò c h ố n g gì chỉ thấy đối diện tống lão ma cười nghe răng hừ nhẹ một tiếng đang điên cuồng vặn vẹo rắn nhỏ bỗng nhiên liên tiếp d ù n g mình sau đó liền thật sự biến thành một cọng bún vậy mềm hoạt nằm nằm s ó n g xoài trên ngón tay hắn không tiểu ngọc kia yêu nữ điên cuồng quát chói t a y thấy mình bảo bối không chút nào đ ồ n g tính sau nàng triệt để bạo nổ cả người như hắc hóa vậy biến thành á c d u ộ t xung quanh hắc vô cấp tốc tàn ra hai mắt đồng tử trở nên xanh mực như ngọc thạch bắn ra vô cùng vô tận lạnh lẽo sát cơ tống tặc ta hôm nay đồng quy vô tận dọn nói như âm phong giết ra từ địa ngục băng lãnh thấm người thiên hương lúc này không màng tất cả điên cuồng lao về phía hắn nơi đi qua cỏ cây hoa lá đất cát hết thảy hóa thành cho tàn gặp cảnh này tống ra dọa đáy không quản quần mình đã ướt hay chưa hắn liều mạng lui thân về phía sau dừng lại n g ư ờ i điên rồi thiên hương vẫn là thà chết không lùi tống khuyết cũng thật hối hận mình làm sao t r e o vào con mụ điên này làm gì lúc này phúc trí tâm linh nhớ đến trên tay con rắn nhỏ hắn liền s ơ nó lên gào lớn dừng lại con rắn này chưa chết may mắn c á i này hữu hiệu nghe nói bảo bối của mình còn sống yêu nữ kia mới có dấu hiệu chậm lại nhưng khí thế trên người còn chưa hoàn toàn lui tán nha đầu này không quá tin tưởng âm chầm hỏi tống c ặ tiểu ngọc của ta làm sao rồi đừng hòng lừa dối qua chuyện nếu nó có mệnh hệ gì lão nương hôm nay quyết sống m ã i với ngươi tống bảo bảo bây giờ là thật túng hắn còn cách yêu nữ này xa như thế chỉ một chút h ắ c vụ chạm lên người thôi mà bây giờ toàn thân đều đang bỏng rát đến khó chịu vô cùng quần áo khỏi phải nói tất cả lần nữa bay đi rồi thằng này bây giờ học ngoan Thành thật à n h h t đem con r ắ n k h ỉ gió đó n é m q u a không l ư a n g ư ơ i ta c h ỉ l à đem nó đ á n h ngất cũng may mà vừa rồi hắn c h ỉ d ù n g t i a đ i ệ n đem tiểu xà giật cho hôn m ê như vậy mà không thực sự bóp chết nó nếu không h ô m nay chuyện thật sự khó l à n h hắn cũng không bao giờ d á m y vào te xe r i á c mà coi thường tin h ê hương yêu nữ nữa con m ụ n à y q u ả thực c ó t h ự c l ự ợ c s ế t chết hắn c ù n g toàn bộ mai t r ă n g không nói c á c h khác chỉ như vừa rồi hắc hóa lên thôi nếu như không phải nhất lưu võ giả có chân khí bảo vệ toàn thân vậy đảm bảo ai chạm tức chết không có may mắn thương tàn bên kia hai con tiểu ngọc tiểu bích dường như được thiên hương dùng biện pháp đặc biệt gì nuôi dưỡng bọn nó cũng không chịu đến hắc giả v ĩ n h hằng ảnh hưởng nha đầu này thoải mái đem con rắn nhỏ cầm lại trên tay tỉ mỉ tra xét quả nhiên thấy trong cơ thể tiểu ngọc sinh mệnh dấu hiệu vẫn còn ổn định sau yêu nữ này mới đem bên ngoài hắc khí sút lộ ra chính mình bình thường thân thể hai người lần nữa trần trụi đối diện nhau giống như trước đó ở nghĩa trang lần đầu chạm c h á n tiểu ư ớt cay may mắn trên người vẫn còn hai mảnh phải che thân không đến nỗi tồng ngồng thả chim đón gió như ai đó có lẽ vừa rồi dùng lực quá độ thiên hương hiện giờ mặt xám ngoét không còn chút huyết sắc cả người đứng cũng không v ữ n g lảo đảo mấy lần mới cố gắng chủ v ữ n g thân hình tống khuyết tuy khá hơn nhưng cũng vô cùng chật vật cả người như bị gác lên bếp than nướng da thịt nhìn đỏ rộm chẳng khác nào một con lợn sữa quay làm sao thấy cô nai nai bộ dáng này ngươi lại lần nữa nghĩ ta đã là nỏ mạnh hết đà mặc cho người chém rết thấy tiểu tặc kia hai mắt đăm đăm nhìn mình tiểu ướp c â y táo bảo quát lớn trải qua hai lần giáo huấn khắc sâu tống bảo bảo hiện thành thật cực kỳ vội vàng lắc đầu cam đoan không cần lấy b ụ n g ta so b ụ n g người ta há là cái loại tiểu nhân lật lỏng như thế tiểu nha đầu đánh đánh r ế p r ế p có gì tốt ngươi xem xung quanh núi rừng đều bị ngươi phá hủy một mảng lớn như thế thật sự có thương thiên hòa biết không chúng ta là bạn không phải địch chớ đấu đá nhau để ngoại nhân có cơ hội đục nước béo c ó không tốt có thể sống ai n g u gì muốn chết vừa rồi nếu tiếp tục vậy thiên hương cũng thực sự là đồng quy vô tận thấy đối phương đã đưa thang nàng cũng thuận thế hạ mình hừ hừ chỉ cần ngươi không nổi lên ý nghĩ xấu xa chúng ta tự nhiên sẽ không cần phải đánh giết ha hà thế không phải là được rồi ta với ngươi đều là những người thủ tín cũng chưa từng có ý nghĩ muốn x a hại đối phương vừa rồi vậy cũng chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi sau này có gì khúc mắt tốt nhất là trước ngồi xuống cùng nhau hóa đàm không nên động thủ động cước tổn thương hòa khí tống khuyết cười lên sang sảng xóa tan bầu không khí lung túng thêm nữa lần này thử nghiệm thiên hương cũng phát hiện tiểu tạc này chống cự rất mạnh đối với mình hỏa độc vừa rồi chỉ là nổi điên lên làm liều bây giờ nghĩ lại chính mình cũng thấy sợ hãi nàng cũng không muốn chết nha vì thế liền chấp nhận cùng thằng này gương vỡ lại lành rồi gật đầu chấp nhận hy vọng ngươi sẽ làm được như lời ngươi nói yên tâm yên tâm tống mố nhất n ặ n g thiên kim đã hứa với ngươi chuyện tự nhiên phải hết lòng tuân thủ tống ra gật đầu như giá tỏi tiếp tục mở miệng ta trong túi đồ còn có mấy bộ quần áo dự phòng chúng ta qua bên kia đi đám tiểu ra h ọ a chắc cũng đang sợ hãi quá chừng nhìn thằng này hàng họ lủng lẳng lắc lư trước mặt tiểu ớt cay c h á n rét quay đầu đi hừ nhẹ một tiếng coi như chấp nhận rồi không nhanh không chầm theo chân hắn đi về chỗ tiểu hắc ba đứa ẩm nấp giả vờ thò tay vào túi hành trang treo trên người tiểu hắc ẩm nấp từ trong không gian lấy ra hai bộ quần áo sau tống khuyết tự mình thay một bộ bộ còn lại ném cho thiên hương mặt tảng thấy nàng khí tức còn phù phiếm hắn liền lấy ra mấy viên đan d ư ợ c ném qua ngươi tạm thời dùng bổ sung khí huyết nói rồi bản thân mình cũng nhanh chóng cho mấy hạt vào mồm rồi khoanh chân ngồi xuống cả người hắn đau rát còn chưa rút đâu bây giờ cần gấp te xe rác năng lượng đi chữa trị qua một hồi lâu đợi sắc đỏ trên làn da cuối cùng dịu đi tống khuyết mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nhìn đối diện thiên hương đã ăn vào mình đưa cho đan dược đang ngồi dưới đất điều tức tính dưỡng thằng này trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ ngàn vạn ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm linh tám cố sự thanh hà thành khu bắc rừng hoang ngồi điều tức tiêu hóa dược lực được một hồi thiên hương trên người phù phiếm khí tức mới có dấu hiệu bình ổn hơn một chút nhưng có lẽ vừa rồi thủ đoạn chính là một s ả n g thiêu đốt khí huyết nàng mấy ngày này liên tiếp sử dụng quá nhiều khiến cho cơ thể hao tổn nghiêm trọng vốn đã xấu xí khuôn mặt giờ càng xám xịt dọa người thấy mụ điên này tu luyện hoàn tất đang dùng ánh mắt không quá thân thiện cảnh giác nhìn qua mình tống lão ra cố gắng nở ra một nụ cười tự nhận là hiền lành nhất nhưng trong mắt thiên hương chẳng khác gì khỉ đột nhe răng tấm dọn mở miệng quan tâm tiểu nha đầu khá hơn rồi chứ ừ không cần ngươi giả mù xa mưa vừa mới vung tay đánh nhau sống chết cái này ớt cay không quá thân thiện là điều bình thường làm người thiện lành đại độ tống lão ra tự động không cùng nàng chấp nhận rồi vẫn là như một xuân phong vậy cười chớ nóng dần thương thân rồi ngươi còn có thể hay không tiếp tục nếu không chúng ta trở về mai trang nghỉ ngơi mấy hôm bao giờ đợi ngươi tốt rồi lại đi cũng không muộn hừ không cần phải phiền phức như vậy ta không có yếu đuối như thế bản cô nương bây giờ giết ngươi vẫn là dư giả tống khuyết hàng này thật giống con n h í m há mồm là đả thương người cùng nó giao lưu hắn cũng thấy đặc biệt cố sức nhưng mình một khi chưa đột phá thất sai chưa có chân khí hộ thể cái thủ đoạn thần kỳ này là hắn tuyệt đối không dám cùng yêu nữ này liều mạng vì thế lúc này đành nhẫn n h ị n tính tình cười giả lả ha hà ta phải nói ngươi mở miệng ra là rết này rết nọ như thế rất dễ làm tổn thương chúng ta tình hữu nhị g đấy thiết nghĩ chúng ta cần đưa ra ước pháp không được kêu đánh kêu rết ngươi cũng không được mở mồm ra là mắng người được chứ hừ thiên hương hừ nhẹ một tiếng xem như chấp nhận tống đại quan nhân cũng không phật ý cùng trải tâm thần đi ra người nói chuyện đối phương có thể nghe hiểu bình thường giao lưu là hắn đã phải cám ơn trời đất rồi còn hy vọng gì hơn lúc này trời cũng đã quá chưa không đi nữa thì không kịp mất vì thế dù thân thể còn không quá thoải mái thiên hương còn gắng gượng đứng dậy c h ú n g ta đi thôi đêm nay có lẽ sẽ ở lại trong này tống khuyết vậy không ý kiến Hắn từ nhỏ liền coi đại lính sơn như hậu hoa viên nhà mình. ở trong rừng qua đêm vậy như cơm bữa rồi. hai người lần nữa nhảy lên tiểu hắc cùng hớp chi tiếp tục lên đường. dọc đường. thấy thiên hương dù lúc này tinh huyết tiêu hao đến l ợ i hại nhưng vẫn bất chấp tự cắt ngón tay mình. dùng bản thân máu tươi mấm cho hai con rắn nhỏ. tống đại quan nhân cực kỳ hiếu kỳ hỏi thăm. nha đầu. ngươi sủng vật hàng ngày đều là phải cần như thế này nuôi dưỡng chúng ta mệnh xà từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chỉ ăn một thứ duy nhất chính là chủ nhân tinh huyết phải như thế nó mới có thể cùng chúng ta bảo đảm tâm ý tương thông bình thường sức ăn của chúng rất ít mười ngày nửa tháng mới phải cho ăn một lần chỉ là những ngày gần đây tiểu bích tiểu ngọc liên tiếp chịu thương nên mới cần phải lập tức bổ sung như vậy nói đến đâu tiểu ớt cay còn không quên quay sang người bên cạnh lườm xéo một cái tống khuyết đối với loại này ánh mắt đã sớm miễn dịch chỉ là lơ đãng cười ha hà nuôi dưỡng hao tâm tổn trí đến thế thảo nào nha đầu ngươi cùng ta liều mạng nha hừ bọn chúng chính là ta đời này duy nhất thân nhân ai dám làm hại chúng ta sẽ cùng người đó liều mạng bất kể là ai thiên hương chém đinh chặt sắt nói cái này một phần quyết tâm tống ra vừa rồi đã lính giáo hắn một chút nghi ngờ cũng không có chỉ là tò mò ngươi cũng là cô nhi xem ra c h ú n g ta cũng có điểm tương đồng sao ta p h ụ m ấ u từ khi ta còn nhỏ cũng đã hết thảy qua đời tống m ấ u ngày trước phải vào rừng mò cua bắt ốt hái rau dại sống qua ngày nếu không phải hàng xóm nhà ta có một vị hảo tâm thúc thúc thường xuyên giúp đỡ có lẽ ta đã sớm chết lâu rồi hai bên đều là đồng cảnh ngậu người cơ khổ thiên hương đối với hắn địch ý vì vậy giảm xuống không ít nàng lúc này nhìn sang ánh mắt còn không giấu được hâm mộ mở miệng ngươi ít nhất còn có cha mẹ hàng xóm ta ngay cả người sinh ra mình là ai cũng không biết không có họ tên cũng phải tự lấy trong nhà ngươi bầu không khí thật tốt mọi người có thể thoải mái vui vẻ cười đùa ta đến bây giờ một người bạn cũng không có làm gì cũng có người nhìn trước ngó sau thật sự là hai yêu nữ này có lẽ từ nhỏ đã bị người dạy dỗ các loại quy t ắ c lễ nghi ứng xử cho phù hợp với thân phận thánh nữ của nàng ngày ngày bị dồn nén quá đà mới sinh ra tâm lý phản nghịch thế này tống khuyết thở dài mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bù lại ngươi lại được người cung phụng như công chúa áo cơm không lo võ học cần gì là có ta tự do là tự do rồi nhưng những thứ này đều phải tranh phá ra đầu mới được làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau rất sợ không cẩn thận đắc tội một ai đó ngày hôm sau cái đầu trên cổ này đã bị người dọn chỗ rồi vì sao ngươi lại ngây thơ nghĩ rằng làm thánh nữ sẽ sung sướng thiên hương khiêng thường cười cho hắn một gáo nước lạnh ngươi có biết ta làm sao lên làm thánh nữ chúc ta những cô nhi này vốn được người bắt về kẻ may mắn thì được làm ngô tị không thì sẽ được huấn luyện làm tử sĩ hay cho làm dược đồng là chuyên đi nếm thử các loại đ ộ c dược dược đồng ta chính là trong đó người may mắn nhưng bởi vì một lần không quen nhìn đám kia thượng đẳng người hành hạ đồng bản b ả n cô nương chỉ đứng ra thay mặt một vị tỉ mụi cầu tình mấy câu ngươi đoán bọn chúng sẽ làm gì ta cũng không chờ tống khuyết trả lời thiên hương gằn giọng tiếp tục bọn chúng rết gà giọt thì đem ta ném xuống vạn xà quật để làm gương cho những người còn lại kinh sợ h ắ c h ắ c nghe tên ngươi cũng đã tưởng tượng được đi đó là một hang động có đâu chỉ vạn xà không biết bao nhiêu loài rắn độc lớn nhỏ lúc nhúc bên trong chỉ chờ con mồi rơi xuống bọn nó sẽ trong giây lát đem người cắn xé không còn đáng nói là cái kia được ta đứng ra bảo vệ h ả o tỉ m ũ i lúc đó còn trở mặt đứng cùng người khác một phe cay nghiệt chỉ trích ta không biết điều còn thiếu chút hại nàng chết là xứng đáng hắc hắc hắc yêu nữ này cười phá lên âm trầm phối hợp với nàng khuôn mặt vạn v ẹ o âm lệ kia nhìn vào để tống lão ra cũng phải thấy lạnh mình ta vẫn nhớ như i n khi mình bị ném xuống vạn xà quật ngã cho g ã y tay g ã y chân không thể di chuyển mỗi tiểu bích cùng tiểu ngọc là đứng ra thay ta đứng ra bảo vệ trước xung quanh ngàn vạn độc xà chúc ta ba l ạ i như thế tuyệt vọng bất lực còn những người khác bọn họ chỉ đứng bên trên đỉnh hang hả v y cười không chút đồng tình không một giọt nước mắt từ giây phút đó ta liền hiểu ra thứ độc nhất trên đời này vốn chính là lòng người ta cũng thể nếu như có cơ hội bản cô nương xê xếp hết tất cả những kẻ dám tổn thương đến ta hay tiểu bích Tiểu Ngọc, may mà ông trời đã cho ta cơ hội đáng hận người cũng có chỗ đáng thương tống khuyết cũng không ngờ rằng vị thánh nữ này cuộc đời lại trải qua giai đoạn ban đầu bi thảm như thế có lẽ hồi nhỏ bị cả thế giới quay lưng lại đã khiến nàng bị ám ảnh tâm lý vì thế bây giờ mới sinh ra nhân cách cực đoan thế này người thiện lành tống đại quan nhân bất giác cũng đối với xấu xí nữ nhân trước mặt nổi lên mấy phần đồng tình xấu đến xin lỗi người nhìn thế này cũng đã đủ đáng thương đám kia thiên độ công không biết bao dung thông cảm lại còn càng thêm được thể xa lánh hắt h ủ y thật sự quá xấu rồi bị cả giang hồ không la cũng là xứng đáng tiện đà thằng này cũng bị yêu nữ cuộc đời gởi lên tò mò rồi sau đó thế nào ngươi lại làm sao tránh thoát được bầy rắn vây công còn lên làm thánh nữ tránh thoát bầy rắn vây công ha hả thiên hương chỉ cười lạnh lẽo cũng không muốn tiếp tục cho hắn r i n g d ả i nữa bởi vì nàng đã tìm được mình chuyến này cần tìm địa điểm chỉ thấy trước mắt hai người là một bãi đất trúng ẩm thấp dưới chân bùn đất khá lầy lội lại mọc đầy các loại cỏ d ả i um tùm từ trên lưng h ớ t kia nhảy xuống cô nàng này trèo lên gần đó một gốc cây cao quan sát một lát sau mới hài lòng gật đầu ngươi ở đây chờ ta một lát nói rồi cũng không chờ hắn đáp lời đã phi thân xuống dưới bãi đất tại nó vị trí trúng nhất dùng dao chặt bỏ hết cây cỏ để lộ một khoảng trống bán kính khoảng ba mét lúc này thiên hương mới mãn ý dừng tay các ngươi lên chỗ kia gò đá cao chờ đợi đi nếu thấy nhàm chán ngươi có thể trước tiên đi săn một chút con mồi chốc nữa làm bữa tối ta việc làm có thể mất hơn một canh giờ mới xong theo hướng tay nàng chỉ lại tống khuyết nhìn về cách đó mấy trăm trượng một đồi nhỏ tuy cách khá xa nhưng được cái tầm nhìn trống c h ả i cũng không lo mất dấu yêu nữ này còn việc m ặ t nàng nơi đây rồi mình ra ngoài săn bắn vậy hắn là vạn vạn không dám ai biết được nữ thần kinh là trong đầu nghĩ gì nhất là cái l o ạ i bất mãn xã hội có tâm trả thù cuộc đời mãnh liệt thế này chả may nàng nghĩ quẩn muốn làm điều gì bất lợi cho hắn cùng gia nhân vậy với m ụ điên này năng lực cùng bối cảnh giai đoạn này tống ra cũng phải quỳ nói chung không thể bất cần được rồi một khi để vị này thánh nữ mất xấu đoán chừng hắn cũng sẽ không có ngày tốt lành qua bên kia thiên hương thấy tiện nhân này quả nhiên theo như dự đoán của nàng không rời đi thì cũng hơi bối rối tiểu ớt cay nhăn nhó mấy lần mới cắn răng quyết tâm cởi bỏ trên người mình y phục ra cất gọn một bên chỉ để lại quần đùi cùng cái hếm huyền thoại của nàng rồi nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống không bao lâu gì biến nổi lên ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm linh chín luyện đ ộ c thanh hà thành phía bắc khu rừng hoang tại một bãi đất chúng ở sâu trong đó mấy chục sẫm tống khuyết cùng ba con sủng vật đang nổi hết da gà nhìn phía dưới cái người điên kia tu luyện chỉ thấy thiên hương lúc này khoanh chân ngồi giữa khoảng đất trống do nàng mới dọn dẹp không biết yêu nữ này dùng biện pháp gì nàng cứ như thế ngồi một lát xung quanh rắn rết bọ cạp như nhận thấy cái gì trí mạng hấp dẫn vậy điên cuồng tìm tới nơi này không ra một lát thì có cảnh tượng như bây giờ một đám nhiều không đếm sủi độc vật vây quanh người tiểu nha đầu này tạo thành một núi nhỏ như thế chất đầy đến nàng ngang cổ chỉ t r ừ a lại c á c h đầu nguyên vẹn lộ ra ngoài đám buồn nôn ra hỏa kia tranh nhanh bò lên đến gần người yêu nữ rồi thân mật cho nàng cắn một cái là thực sự t r í c h độc đấy tuy khoảng cách khá xa nhưng bằng vào tống khuyết biến thái thị lực hắn vẫn nhìn thấy vô cùng rõ ràng hàng ngàn vạn con rắn rết như thế cắn lên người là cảm giác gì tống ra hắn không biết cũng không muốn biết chỉ nhìn thôi hắn đã thấy sợ đái r a máu rồi có được hay không phía dưới vị kia hiển nhiên cũng không sung sướng gì nhìn nàng đau đến vặn vẹo khuôn mặt liền biết đây là một quá trình vô cùng gian nan trải nghiệm tống đại quan nhân nhiều khi nghĩ mình luyện thiên truy công là so với giang hồ chín thành chín người khắc khổ rồi cho đến hôm nay biết bên cạnh hàng xóm đám kia thiên độc tông người tu luyện hắn mới biết mình nhầm nhầm quá to gậy sắt đánh người đã là gì ngâm mình trong chảo nóng đã là gì trước mặt mình đây mới chân chính là loại độc ác đối địch nhân ác đối với mình cảnh át ngoan nhân đại đế nha tiểu sinh sợ rồi ngay cả có tiếng chúa sơn lâm tiểu hắc gặp đám độc trùng này cũng phải run lẩy bẩy kẹp đuôi ba con sủng vật liều mạng rút đầu vào người tống lão ra tìm kiếm sự che chở như thế bọn nó mới cảm thấy đỡ sợ hơn đôi chút manh manh càng là đoạn tuyệt ý tưởng tìm yêu nữ này trả thù trong đầu qua không biết bao lâu có lẽ phải hơn một canh giờ như vậy khi trên bầu trời chỉ còn le lói chút áng dương cuối ngày đằng sau xa xa d ạ n g núi thiên hương mới hoàn thành lần này tu luyện chỉ thấy nha đầu này hoàn công đứng dậy trên miệng rít lên một đám âm tiết kỳ gì sau đám đ ộ c vật đó mới dần dần t ả n đi nàng cũng thuận tiện tại trong đống lúc nhúc kinh gì kia nhặt n h ạ n h một số đồ vật cho vào một bình gốm đóng nắp thật k ỹ rồi mới hài lòng mặc lên quần áo đi qua chỗ tống khuyết bên này c h ú n g ta đi thôi người trên người nàng vẫn con vương vất mùi hương kỳ lạ g â y mũi tống ra âm thầm đứng cách yêu nữ này xa xa một chút ngươi sợ thiên hương tự nhiên cũng nhìn ra được hắn động tác lúc này cười lạnh hỏi tống lão ma là thật sợ hắn cũng không phủ nhận không thừa nhận chỉ là đánh c h ố n g làng hỏi sang vấn đề khác các ngươi thiên độc tông người tu luyện đều là như thế này nếu thật là thế sau này gặp đám phần tử khủng bố này hắn cần phải tránh xa xa ra một chút người tàn nhẫn liều mạng như thế thực sự không đắc tội nổi nha cũng may Tiểu ớt cay lập tức k i n h thường lắc đầu phủ nhận tự nhiên không phải ngoài ta ra sẽ không ai dám như này luyện công ta vì thể chất đặc thù nên mới không bị b á c h đ ộ c công tâm mà chết những người khác liền không được hơn nữa dù bọn họ có làm được cũng chắc gì đã chịu nổi nỗi đau vạn trùng cắn xé mà nhẫn nhịn ngồi xuống như này tống khuyết thở nhẹ gật gù còn may còn lại người đầu ớt vẫn trong phạm vi nhân loại bình thường có thể lý giải đồng thời hắn cũng nghe ra trong lời nha đầu này nói để lộ đến tin tức quan trọng thể chất đặc thù hắn hiếu kỳ truy vấn ngươi cũng vì loại này thể chất mà không bị đám s ắ n đ ộ c trong vạn xà quật giết chết đang đi đường thiên hương bất chợt dừng lại đưa án mắt kỳ gì sang quan sát người bên cạnh một hồi sau mới gật đầu cảm thán không sai nhờ nó mà lần đó ta thoát chết đồng thời cũng được người tôn sùng làm thánh nữ tống c ặ o ngươi đầu óc cũng không phải toàn cơ b ắ p sao thật sự là tạo hóa thần kỳ con mẹ mày tống ra thật muốn n mổ cái lưới chó của tiện nhân này thật sự là không thể có cách nào bình thường câu thông hắn cảm thấy nếu mình còn tiếp tục cùng c á c h này yêu nữ nói chuyện có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ bị nàng tức chết mất thôi thiên hương hiển nhiên cũng không có giác ngộ phải làm người khác vui lòng mở miệng không biết là khen hay chửi người một câu sau nàng cũng không quản thằng này nữa mà tiếp tục dẫn đường phía trước kia h ẳ n phải có nguồn nước chúng ta đêm nay sẽ tại đó tá túc một hôm vốn còn định há mồm nói gì tống khuyết vậy đành hầm hực câm nín giữ đầy một bụng tức mà cắm đầu đi theo nàng quả nhiên không được bao lâu bọn hắn hai người liền thấy được một đầm nước trong vắt bắt nguồn từ con suối nhỏ bên kia khe núi nhìn dòng nước lưu động thế này hiển nhiên là có thể bình thường sử dụng tống đại quan nhân rất hiếu kỳ con nhóc này làm sao mà biết được vì thế không nhìn được hỏi thăm tiểu nha đầu làm sao ngươi biết tại bên này có nguồn nước vấn đề này cũng không có gì bí mật thiên hương rất sảng khoái cho hắn giải thích khi nãy ta nhìn thấy có kim tuyến hoa đây là một loại ếch độc chỉ sinh sống gần những nơi có nguồn nước dồi dào vì thế đã trước tiên âm thầm để ý hướng nó đi hơn nữa nếu ngươi để ý dưới chân đám này cỏ lan chi càng đến gần nguồn nước bọn nó lại càng mọc nhiều nhìn kỹ hướng bộ dễ chúng nó lan về đâu đi theo hướng đó chính là sẽ tìm được nguồn nước ra là thế tống khuyết bừng tỉnh đại ngộ lại học thêm được kiến thức mới quả nhiên là đi một ngày đàng học một sàng khôn như trong thập vạn đại sơn bách tộc người ngày ngày làm quen với núi rừng bọn họ kinh nghiệm hoang dã có thể nói vô cùng phong phú chỉ lơ đãng để lộ mấy chiêu thế thôi cũng đủ để hắn thu hoạch rất nhiều tống gia tâm phục khẩu phục khen lớn một tiếng lợi hại trước đây đi rừng toàn nhờ tia chớp trinh sát địa hình nhưng mấy ngày này hắn phân hồn vẫn đang bám theo bên kia linh giang bang mấy vị bằng hữu vì thế nếu không nhờ có thiên hương thật sự thằng này còn chưa biết tìm chỗ cắm trại ở đâu đây tiểu ớt cay cũng không có gì cảm thấy đắc ý hay kiêu ngạo những này thường thức bên trong kia người chỉ cần trưởng thành một chút là có thể biết được rồi không có gì đáng giá khoe khoang đấy nàng chỉ nhàn nhạt nói đồ vật ngươi muốn ta đã kiếm được về cho ngươi chỉ là còn cần phải dùng bí pháp nuôi dưỡng khoảng hai tuần nữa mới trưởng thành được ngày mai trời sáng ta còn cần đi thu thập một chút thảo dược cùng đồ vật cần thiết vì thế đêm nay cần ở lại chỗ này một đêm trước đó để bù đắp tiền rượu tống khuyết yêu cầu nàng phải vì hắn bồi dưỡng mấy con độc trùng cùng mấy loại có thể độc chết nhất lưu võ giả độc dược hôm nay hai người chuyến đi mục đích chính là vì tìm kiếm mấy thứ này vì thế đối với việc phải ở lại chỗ này một đêm hắn tỏ vẻ không sao cả không thành vấn đề cũng may ta cũng đã có sự kiến trước mang theo lều i c h ạ y tống lão ra cười rực rỡ trả lời được lời hắn có thói quen chuẩn bị sắn đồ dùng giã ngoại khi xa nhà nên dù có bất cứ tình huống nào xảy ra cũng không cần đến mức bối rối phải chịu cảnh màn trời chiếu đất tất nhiên một chiếc lều i chỉ ở một người hắn cũng không có thói quen cùng xấu xí nữ nhân ở chung vì thế mố vị thánh nữ đành tự mình lo thân rồi nhưng bằng các nàng miêu nhân bản lãnh ở trong rừng một đêm hẳn không có vấn đề tống khuyết cũng không cần vì người khác mà nhọc lòng thằng này hớn hở từ bên hông tiểu h ắ t gỡ xuống bao phục từ đó lôi ra một bộ lều bằng da bò thập phần quen việc nhanh chóng đem nó dựng lên không được bao lâu bên bờ suối đã xuất hiện một cái tinh xào lều nhỏ không thèm để ý đang trợn mắt há mồm thiên hương tống đại quan nhân việc ta ta làm bắt đầu nhặt đá và gỗ về chuẩn bị nổi lửa nấu ăn nhìn thằng chó này như đi nhỉ dưỡng vậy không biết lấy từ đâu ra một đống dao muỗng nồi niêu xong chảo định mở tiệc trong rừng tiểu ớt c â y cũng thấy e răng vừa rồi không biết bao nhiêu rắn rết côn trùng bò khắp người nàng nha đầu này cũng thấy toàn thân nhơm nhớp khó chịu đây hắc tiểu tử kia còn không biết ý tránh đi xa xa một chút cuối cùng không thể làm gì thiên hương đành phải mở miệng đuổi khéo để ta nhóm lừa ngươi đi xung quanh tìm mấy con mồi đi hắc hắc không cần phiền toái như thế hớt chi cho lão ra đi bắt mấy thứ về đây cả tiểu hắc nữa gâu gâu gào hai tiểu ra hỏa lập tức vui vẻ lính mệnh đứng dậy rồi nhanh chóng phi thân chạy vào rừng sâu manh manh thấy thế cũng vội vàng đuổi theo thực sự ở lại cùng mụ phù thủy kia nó luôn là không được tự nhiên ba con sủng vật đi hết người cần đi vẫn cứ không đi lúc này nhìn tống lão ra còn thản nhiên tự đắc h u y ế t sáo hát ca đứng chây ì ra đó vị nào thánh nữ cũng là tức dẫn đến c ắ n răng nghiến lợi nhìn hồ nước trong mát trước mặt thiên hương càng là cảm thấy trên người mình ngứa ngáy khó nhịn lúc này không nhịn được nữa quát t ố ngươi tặng! đi ra ngoài một lát bản cô nương muốn xuống nước tẩy người tống ra trợn mắt hóa ra tiểu nha đầu này đuổi mình đi mục đích là đây hắn lập tức nghiêm mặt từ chối không được đã thỏa thuận ngươi không được rời xa khỏi tầm mắt của ta không cần kiếm cớ rồi ngươi thiên hương nhất thời nghẹn lời cuối cùng đành phải nghẹn khuất mở miệng ta có thể thề đ ộ c là sẽ không chạy đi ngươi lập tức cút ra chỗ khác để bàn cô nương tắm r ử a ai ngờ tiểu tử kia nghe vậy chỉ cười xùy hừ lời thề nếu tin được vậy heo mẹ cũng có thể leo cây tiểu nha đầu ngươi muốn tắm muốn rửa thế nào thì tùy ngươi nhưng ta là sẽ không rời đi hơn nữa tống lão ra còn cho nàng một cách điếu môi không cần phải xỉ nhục tống mố con mắt của ta còn không đến nỗi không có phẩm vị như vậy c á c h này ngữ khí kết hợp với tiện nhân này ánh mắt khinh bị coi thường ý nghĩ của câu nói này còn cần phải suy đoán sao bị động chạm vào nỗi đau tiểu ư ớ c cay lại lần nữa táo b ả o xù lông tống tặc ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm mười qua đêm phía bắc rừng hoang bên một đầm nước nhỏ bị tống lão ra nói bóng nói gió xè biểu mình tướng mạo sau thiên hương tức thì giận không thể áp nhưng cũng may trải qua vài lần giao lưu tâm sự như vậy hai bên coi như đã sờ rõ ngọn ngành của nhau cũng tự biết kiềm chế đôi chút vì thế nàng mới không đương trường bão nổi tống khuyết cũng không thực sự dám chọc nổ con mụ điên này thấy nó có dấu hiệu hắc hóa liền chạy nhanh nói chuyện chúng ta trước đó đã thống nhất ngươi đừng cố tìm cách thay đổi rồi dù sao hôm nay không tắm ngày mai về tắm cũng không chết tiểu nha đầu ngươi vẫn quyết tâm phải tắm vậy tùy tiện ngươi chỉ cần tránh chỗ đầu nguồn ta lấy nước ra liền được không cần lo lắng b ả n thiếu sẽ s ở trò x ì n h trộm nếu ngươi thích ta cũng có thể hướng thiên thề độc như thế hài lòng đi tiểu cặp này nói đến đường hoàng nàng vừa rồi vùi người xuống núi độc trùng khiến cho toàn thân khắp nơi đều là bẩn đối phương ngay cả đứng gần cũng phải cao mũi nhăn mặt chẳng lẽ bản thân mình lại không cảm thấy khó chịu hơn nữa bằng tính cách phản n h ị ệ t của nàng bây giờ càng là không tắm không chịu được nhưng đầm nước này bé xíu chỉ khoảng chục mét vuông những chỗ khác cũng chỉ là một khe suối n ô n g còn chưa đến đầu gối vậy còn có sự lựa chọn nào sao trợn mắt nhìn người nào đó không có tác dụng sau tiểu ớp cay đành h ầ m hực đi đến mấy cái cây bên cạnh đó lung tung chặt chém phát tiết mối hận trong lòng vốn tống khuyết cứ tưởng con mụ này đã đoạn tuyệt ý tưởng trong lòng há liệu hóa ra hàng này đi lấy mấy cành cây coi như vật che chắn cắm xung quanh đầm nước làm thành một cái tường rào đơn sơ nhất là bên phía hắn d ự n g lều i này càng là cành lá cắm chật như nêm cối đợi làm xong hết thảy sau yêu nữ này vòng quanh đánh giá một hồi mới hài lòng gật gù quay ra đắc ý tiểu tặc ngươi nếu dám nhìn lén bàn cô nương sẽ móc mắt ngươi ra tống ra cũng không hiểu con hàng này tự tin lấy từ đâu ra đơn giản chính là một loại tự luyến cuồng bằng nó tướng mạo tuyệt đối xứng với ma chây ruộng hơn mấy chữ nếu không phải e ngại đối phương độc tố hắn có lẽ đã ban cho một cái tát giúp nàng sớm chút đầu thai vì thế đối với tiểu ớt cay đe dọa, tống đại quan nhân chỉ coi là một đứa thần kinh nói nhảm. Hắn cũng lười chấp nhận. Thánh nữ ngài cứ yên tâm ta lại không phải người có mắt thẩm mỹ đặc biệt như nguyễn thiếu tôn chủ. chỉ cầu ngài không cần lắc tư xuất hiện trước mặt ta là tại hạ đã phải cám ơn trời đất. cái gì nhìn trộm đó càng là vạn lần không dám. Hư thiên hương ngực phập p h ò n g khó thở. trợn mắt nhìn hắn một hồi mới hận hận nói ra. đó là vì ngươi ánh mắt mù. không biết nhìn c á c h đẹp. tại bách tộc người mến mộ ta đếm không sủi. ngàn phản nam tử từ khắp các tộc người ngày ngày chạy đến chân núi bạch một lương tử cũng chỉ vì mong ước muốn nhìn thấy b ả n cô nương một mặt mà không thể như nguyện đây. ha hà. các ngươi dương nam người có cái gì thiên hạ thập mỹ triệu minh n g u y ệ t đi. nàng đưng trước mặt ta ngay cả tư cách sách xếp cũng không xứng. ha hà. bất kể nha đầu điên này nói cái gì tống lão gia cũng chỉ dùng hai từ như thế đáp lời trên tay hắn công việc còn không thèm ngừng chỉ thi thoảng dùng ánh mắt quan áo thiểu năng trí tuổi thế ngước lên nhìn nàng một cái rồi thương hại lắc đầu đục s ô n g lên não giai đoạn cuối rồi không thể cứu hắn cái này một phen thái độ tự nhiên khiến thiên hương thánh nữ đại đại bất mãn nhưng đánh không lại nhân gia nàng còn biết làm sao tiểu nha đầu chỉ có thể hừ lớn một tiếng phát tiết rồi hầm hực trốn vào trong đầm nước muốn dùng mát lạnh dòng nước xoa dịu trong lòng tràn ngập lửa giận của mình tống đại quan nhân tự nhiên không quản nàng thấy con hàng này đã khuất mắt hắn càng thêm yên tâm từ không gian lấy ra một đống chai chai lọ lọ gia vị đồng thời đến bên kia dòng suối đầu nguồn hứng lấy một chậu lớn nước sạch sau liền thảnh thơi ngồi chờ hớt khi bọn nó mang con mồi về cái bụng em rối bời con mắt người màu nắng vó ngựa m ộ n g đêm vắng lời yêu gửi mây bay hới hồn ta có hay ruột gan như lửa đốt trở tình mình hò hẹn cuốn nhau vào cơn say váy hoa súng xính con dốc đổ liêu siêu k h è n môi anh mời gọi nghiêng cả thảo nguyên xanh vải dệt thơm mùi lá chim hối hả gọi đàn lúa nương rừng vách đá bíp lửa luôn tay c ầ y rừng khui hoang vắng một tiếng hát trong trèo cao vút đột ngột vang lên hòa với không gian tiếng côn trùng đang kêu giả dích như bỗng nhiên tạo thành một bản giao hưởng sống trong đêm cực kỳ mỹ diệu thiên hương trải qua đoạn thời gian đầu căng thẳng đề phòng sau thấy ngoài kia tiểu tặc quả nhiên không có bất cứ cái gì hành động mờ ám thì liền bắt đầu thả lỏng tâm tình thoải mái ngâm mình trong dòng nước trong vắt mát lạnh cô nàng này không nhìn được bắt đầu vui sướng hát ca để bên cạnh đang bận rộn chuẩn bị nướng thịt tống khuyết đôi tay cũng phải bất xác dừng lại. nghiêng tai chuyên chú lắng nghe c á c h này tuyệt vời âm thanh. tuy sau lưng hắn tiểu nha đầu dùng tiếng dân tộc, hắn nghe không hiểu trong đó ý nghĩa. nhưng từ những âm phù sôi động, uyển chuyển này, tống đại thi nhân còn cảm nhận được sự vui mừng, hân hoan để tay chân hắn không nhìn được sức muốn đong đưa nhún nhảy theo tiếng ca. đây tuyệt đối là một sự hưởng thụ tống khuyết như thế cảm thán tiện đà h ắ n cũng vì yêu nữ kia đáng tiếc nếu thiên hương mặc quần áo che kín mặt mũi chỉ bằng cô nàng này đôi mắt cùng giọng ca chắc hẳn đủ để không biết bao nhiêu người ả à tưởng chết mê chết mệt có lẽ đám kia bách tục thanh niên cũng là như thế chúng đòn mới có chuyện như lời tiểu nha đầu này nói ngày ngày tụ tập dưới chân cái gì núi bạch một lương tử chỉ để mong được thấy nàng một mặt nha thật sự đáng thương trách trời thương dân vì mấy người mặc niệm một lát sau tống thiền sư mới lần nữa trú tâm vào trước mặt mình công việc, vừa nghe nhạc vừa nướng thịt, tai nghe mỹ diệu âm thanh, mũi n g ử i thơm ngào ngạt mùi thịt nướng, song trọn g hưởng thụ thật sự sung sướng vô cùng, manh manh, hớt chi, tiểu hắc ba con sùng vật cũng tất cả nằm dạp trước đó không xa. mắt hao háo nhìn về trên đống lửa đang nổ lốp đốp đống kia mê người vàng ấm một lát sau dường như đã căn giờ trước như vậy đợi bên này thịt vừa chín tới tiểu ớt cay cũng kịp thời hoàn thành việc tắm rửa của mình tung tăng chạy qua bên này có lẽ vừa rồi ngâm nước một hồi để nha đầu này cũng khoan khoái không ít lúc này thiên hương dường như cũng đã quên đi trước đó không vui tùy tiện tìm một c h ỗ ngồi xuống rồi hứng thú bừng bừng khen t ố cặp, c h ù nghệ của ngươi cũng không tồi sao nhìn qua còn rất bắt mắt nể mặt vừa rồi nàng mất công hiến hát tống đại gia cũng không chấp nhận cùng yêu nữ này chỉ là nhàn nhạt lườm qua một mắt rồi ném cho nàng một bình rượu một con dao ý bảo tùy tiện bản thân hắn cũng nhanh chóng chia phần cho manh manh ba đứa xong xuôi hết t h ầ y mới thành thơi ngồi hưởng thụ thành quả lao động của mình có đồ ăn ngon chẳng họng tạm thời ngăn chặn được tiểu ớt cay đ ộ t miệng ít nhất bữa này hai người còn trôi qua đến không tệ cũng không có cái gì chuyện khó chịu phát sinh ăn được một hồi cảm giác đã ngang bụng tống khuyết mới bắt đầu thả chậm tốc độ thuận tiện quay sang thiên hương hỏi chuyện tiểu nha đầu ngươi cùng nguyễn tôn g chủ là chuyện gì xảy ra vì sao lại có vẻ thù hận lớn như vậy đang sung sướng ăn uống tiểu ớt cay nghe thằng này hỏi liền hơi ngừng lại ngươi hỏi chuyện này làm gì hắc bản thiếu hiện giờ c h ư a chấp ngươi h i ệ n nhiên cũng là đã đắc tội cùng với nguyễn tôn chủ ta mon biết chuyện giữa các ngươi thì có gì kỳ lạ sao tống ra lý do cũng là chính đáng mười phần thiên hương nhất thời cũng không phản bác được nhưng mỗi lần nhắc đến nguyễn la thăng đôi cha con kia n h à đầu này tâm tình lập tức không thoải mái vì thế nàng chỉ khó chịu hầm hừ ngươi chỉ cần biết đó là đại thù không chết không thôi liền được. đậu xanh rau má đã là không chết không thôi ngươi còn hy vọng trở về nhân ra sẽ ngoan ngoãn nhường lại chức tôn chủ cho ngươi đầu ấp ngươi sẽ không có bệnh đi tống khuyết buồn bực quát lớn. đầu ấp ngươi mới có bệnh tiểu ớt cay lại lần nữa dù lông. nhưng vấn đề này liên quan đến mình toàn ra an nguy không thể qua loa đại khái. tống khuyết ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng trầm giọng rốt cuộc các ngươi là có chuyện gì cái này ta cần phải biết vậy ngươi nói cho ta vì sao ngươi cùng thải hồng nha đầu kia lại có thể chống đỡ được ta hắc xả v ĩ n h hằng ta sẽ cho ngươi giải đáp thiên hương lập tức cò kè m ặ t cả tống đại quan nhân trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng ngươi trước nói chuyện của ngươi sau đó ta sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi bán tín bán nghi nhìn mặt thằng này cân nhắc một hồi thiên hương mới g ơ g ơ nắm đấm đe dọa hừ nếu ngươi dám lừa gạt bổn cô nương thì đừng trách nói rồi bắt đầu êm dọm kể lại tất cả cũng bắt đầu từ thân thể ta đặc thù thể chất nó gọi là tiên thiên độc thể tiên thiên độc thể tống khuyết đối với cái tên này lạ lẫm vô cùng thằng này bây giờ đã không phải ngày xưa từ rừng hoang núi t h ắ m đi ra dễ nhui những ngày này ở nhà đọc sách học hỏi tự nhiên cũng không phải toi công đặc thù thể chất hắn từng nghe qua giống như hiện nay nổi tiếng nhất thiên kiêu đạo si lâm khả đạo kẻ này tu vi tiến triển thần tốc như vậy mọi người đều chắc chắn hắn có thể đột phá công sư nguyên nhân cũng là vì trên người vị này nhân huyên có cái đặc thù thể chất gọi tiên thiên đạo thể cái gọi đạo thể chính là trời sinh thân thể trăm mạc h thông thấu vạn huyệt tề minh nắm giữ cái này thể chất không những ngộ tính siêu phàm c h ắ c tuyệt tốc độ tu luyện càng là phải nói nhịp thiên tại t ô n g sư phía dưới hầu như sẽ không có cái gọi là bình cảnh đáng nói chỉ cần tích lũy đủ rồi vậy liền sẽ đột phá cứ như ăn cơm uống nước rồi nuốt vào bụng một cái vậy thôi ngoài thế gian được công nhận mạnh nhất tiên thiên đ ả o thể r a trên đời còn rất nhiều loại cường đại thể chất hầu như mỗi vị tuyệt thế thiên kiêu đều là nắm trong mình một loại thể chất đặc thù nào đó ví như phật tử huyền ngộ vô lượng phật thể thái nhất thế gia thái nhất diệu minh thái dương thần thể thiên nhai hải c ấ t l i ễ u di d i a i cùng âm la tôn g tiểu ma nữ nguyệt thiền thái âm thánh thể hoặc như trong nhà hắn ngốc hùng hình thiên chiến thể những cái này đặc thù thể chất tuy hiếm gặp nhưng ít nhất tống khuyết còn từng nghe tên còn như thiên hương c á c h gọi tiên thiên độc thể vậy đây chính là hắn bình sinh lần đầu nghe thấy c á c h này thành công gợi lên hắn lòng tò mò ta muốn làm thiên đao bốn mươi sáu chương bốn trăm mười một tiên thiên độc thể bên bờ suối vô danh tống khuyết vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe thiên hương kể về nàng thân thế chuyện xưa hóa ra c á c h gọi là tiên thiên độc thể cũng có thể coi thành một loại biến dị của tiên thiên đạo thể nguyên nhân là cha mẹ tu luyện độc công sinh ra con cái vốn sẽ là đạo thể cũng thuận thế mà biến thành độc thể như thế xem ra nữ thần kinh này cũng là người nắm giữ thế gian này cường đại nhất tu luyện thiên phú dựa vào độc thể có thể hấp thu trên thế gian tất cả các loài độc tố dù lần đó bị n é m xuống vạn xà quật chịu ngàn vạn loài độc xà khác nhau cắn xé t r í c h độc cô nàng này vẫn là sống sót vượt qua được một ngày trời việc này tự nhiên ginh động thiên độc t ô n g hết thảy cao tầm đợi xác nhận nàng là tiên thiên độc thể mà cả ngàn năm qua chưa từng xuất hiện sau đám lão gia hỏa kia tập thể điên cuồng luyện độc công người không thể đột phá t ô n g sư nguyên nhân cũng như võ giả không thể chỉ dựa vào c ắ n đan dược mà đi lên đỉnh phong vậy luyện độc người cũng thế bọn họ ngày ngày hấp thu độc tố để lớn mạnh tu v i trong cơ thể khí huyết tự nhiên không thể g i ố n g bình thường võ giả tinh thuần như thế vấn đề đến không đem bản thân đánh bóng đến hoàn mỹ vô khuyết vậy hiển nhiên không cách nào đột phá tiên thiên không có tôn sư tỏa c h ấ n vậy đời này ngươi vẫn mãi là nhất lưu thế lực đi cả ngàn năm nay vinh dự làm ma đạo cửu tôn một trong thiên đ ộ c tôn chính là như thế khổ bức danh tiếng thì kêu vang trời nhưng ra đường người khác cũng sẽ không thèm điểu ngươi còn thường xuyên bị chính đạo nhân sĩ coi như quả hồng mềm đến bóp để nhà mình để tử lấy đó làm mục tiêu trừ ma vệ đạo đi luyện cấp đi ngày ngày bị người hô đánh hô giết chém cho như chuột chạy qua đường cuối cùng mới không thể không trốn về rừng sau núi thắm bo bo giữ mình không ít thế hệ bách tộc các bậc anh tài xuất hiện cũng muốn s ô n g pha giang hồ một hồi nhưng lần nào cũng là nhận lấy kết cuộc đau thương bi thảm mà về cuối cùng đám thiên độc nhân cũng là nhận mệnh thế mới có cảnh bế quan tỏa c ả n g không cùng ngoại giới người giao lưu buôn bán như bây giờ không có tôn sư tỏa trấn ra ngoài cũng chỉ là ăn đòn khổ nỗi độc công càng luyện đến cao thâm lại càng không thể đột phá tôn sư cái này vốn chính là một vòng tuần hoàn chết nhưng có một loại người ngoại trừ chính là sống như thiên hương thân mang độc thể n à y vấn đề phức tạp bao thế hệ sẽ không còn gọi là vấn đề chỉ cần nàng thuận lợi trưởng thành đợi mấy năm sau yêu nữ này gần như chắc chắn sẽ là một vị tôn sư cử phách khi đó dưới sự dẫn dắt của nàng thiên độc tôn cũng không cần phải khom lưng bó gói trốn tại một góc trong thập vạn đại sơn này nữa mà có thể thoải mái đường đường chính chính ra ngoài kia s ư n g vương s ư n g bá đã sớm mơ ước có một ngày như này thiên độc tôn tiên hiền từ xa xưa liền đưa ra tổ huấn người mang tiên thiên độc thể trời sinh chính là bọn họ tôn chủ chỉ cần nha đầu này đột phá nhất lưu vậy nàng lập tức có thể làm lễ đăng vị vinh quang trở thành thập vạn đại sơn hàng ngàn vạn bách tộc người thủ lính vốn như kế hoạch thiên độc tôn đám gia hỏa kia hiện giờ chính là phải không tiếc tất cả lực mạnh bồi dưỡng bọn họ tương lai lãnh tụ làm sao đáng tiếc có một số người lại không muốn như vậy nguyễn la thăng lão tạ kia trước đó nhiều lần muốn đem ta trừ diệt đi cho yên lòng nhưng vì có các vị trưởng lão khác coi chừng nên hắn mãi vẫn chưa thể đắc thủ sau này đợi ta tu luyện ra hỏa độc hắc x ả vĩnh hằng rồi tiện nhân này không dám xuống tay với ta nữa lại tìm nhiều cách khác ngăn trở b ả n cô nương tu luyện hắn một cửa giai minh huyệt cảnh đại cao thủ còn sợ ngươi hắc x ả vĩnh hằng đối với cái này tống khuyết cực kỳ hoài nghi theo hắn nghĩ chỉ cần nhất lưu võ giả có chân khí hộ thể tiểu nha đầu này hỏa độc uy lực sẽ bị chiết khấu đến chín thành nhưng sự thật là thiên hương chỉ khinh thường cười lạnh tiểu tử ngươi nghĩ mình có thể chống chọi được ta mấy chiêu là có thể vinh váo hừ hừ nói cho ngươi biết đó chỉ là hắc x i vĩnh hằng một thành uy lực còn chưa đến sợ thằng này còn không tin tiểu ư ớ c cay tiếp tục thứ này vốn là tiên thiên linh vật chính là bản cô nương bản mệnh hỏa độc một khi chính thức bộc phát ra ngay cả tiên thiên t ô n sư cũng phải tạm thời lui tránh hắn một cái nho nhỏ cửa dai lại tính là cái gì ngươi có thể hiểu nôm na rằng trong người ta cất giấu một cái tiên thiên mồi lửa bản thân ta chính là bình chứa ngăn trở nó cùng n g o ạ i giới tiếp xúc ta có thể mượn hỏa độc lực lượng tới chiến đấu nhưng bằng ta bây giờ tu vi còn chưa cách nào hoàn toàn khống chế được nó toàn bộ uy lực nếu đến một ngày ta hoàn toàn mất kiểm soát để thứ này bộc phát ra ngoài vậy phương viên mấy ngàn trưởng lập tức sẽ bị thiêu thành c h o bụi kể cả là cửa dai v õ giả cũng tuyệt không có may mắn tồn tại hừ ngươi nên may mắn trước đó mình không liều lính làm thương tổn đến ta nếu không hắc hắc hắc Thiên hương một phen này lời nói ngoại trừ giải thích cũng là tiện thể cho tiện nhân nào đó cảnh cáo một lần hiệu quả quả nhiên tốt kinh người tống lão ra nghe nàng nói mà sau lưng mồ hôi lạnh đã không nhịn được ớt ra tuy chuyện này hắn tạm thời không có cách xác thực nhưng đã x í n h đến tiên thiên hai chữ vậy đồ vật tự nhiên không thể tầm thường hơn nữa từ tiểu nha đầu này vừa rồi lúc nói chuyện cảm nhận đến nó tâm tình ba động hắn có tám thành tin tưởng sự thật cũng sẽ không l ệ quá xa may mà trước đó hắn không làm gì điên rồ nếu không hậu quả kia có thể nghĩ đối mặt với vị này từ bệnh viện tâm thần đi ra nữ thần kinh ra đường lúc nào cũng thủ sắn trong người một cái đầu đạn hạt nhân siêu cấp phần tử khủng bố tống bảo bảo thái độ đó chính là kính nhi v i ễ n chi triệt để kính sợ thằng này đàng hoàng ngồi im, ngay cả h o he một tiếng cũng không dám, ngoan ngoãn tiếp tục lắng nghe thánh nữ đại nhân dạy bảo. Việc diễn ra sau đó quả thật cứ như cung đấu vậy, khắp nơi đều là âm mưu tính toán để người trong cuộc bộ bộ kinh tâm. nguyễn la thăng bị buộc phải tôn nha đầu này lên làm thánh nữ, nhưng đó chỉ là làm màu cho thiên hạ nhìn. thiên đột tôn các loại truyền thừa hắn còn lại tìm mọi cách che x ấ u từ chối giảng dạy. nếu không phải có trưởng lão h ộ i giám sát thiên hương có lẽ ngay cả một chút tài nguyên công pháp cũng không sờ vào được đâu cũng may cô nàng này ngộ tính phi phàm không hổ cho tiếng t â m đạo thể từ đống kia rác r ư ở i bí tịch kia n g h i ế m nhiên để nàng ngộ ra được phương thức tu luyện thích hợp với bản thân sau đó tu vi tiến triển thần t ố c mới không nữa bị lão tặc tiếp tục kiềm chế thua g h e o này nguyễn tôn g chủ lại bày g h e o khác đã không cách nào tiêu diệt được người lão nguyễn lại âm thầm lên kế hoạch t r ợ t ử thành long quyết phải giúp con hắn nguyễn tuấn huy thải b ổ thiên hương trên người tiên thiên độc thể bởi vì tiểu ớt cay bản thân miễn dịch với độc tố nguyễn la thăng liền lao tâm khổ tứ sưu tầm trên đời các loại kỳ chân muốn luyện chế ra một hạt thiên địa âm dương hợp hoan đan thế mới có việc hắn cùng đỗ như hối tranh nhau hiến độc long đảm như trước đây có này đan nguyễn tuấn huy mới có thể thuận lời hạ tình cổ lên người thiên hương để nhà đầu này từ nay ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ triệt để nghe theo lời cha con bọn chúng sắp xếp khi đó dù để cô nàng này lên làm tôn chủ thì quyền hành cuối cùng vẫn sẽ ở lại nguyễn ra không chạy đi đâu hơn nữa đợi một hai người kế hợp nguyễn thiếu tôn chủ còn sẽ nhân cơ hội dùng bí pháp chiếm đoạt của thiên hương một nửa đạo thể từ đây lột xác tư chất tiến xa sau này chưa hẳn không có cơ hội đột phá tôn g sư quả thật là một mũi tên hạ mấy con chim thiên đại việt tốt đáng tiếc đ a n còn chưa thành mố vị thánh nữ có mũi tinh như mũi chó đã ngửi thấy mùi nguy hiểm dưới sự trợ giúp của mấy vị trưởng lão ủng hộ nàng âm thầm tìm đường chạy mất c á c h này để lão nguyễn cha con tức đến lộn suột hiện còn đang khắp nơi treo t h ư ở n g bắt nàng quay về đây tiểu tử ngươi b ở đít nguyễn gia còn vì đám t ặ c nhân kia tìm đến đột long đảm muốn hại ta xét ra ngươi chính là trước tiên gây chuyện đắc tội bản cô nương chính vì thế ta mới đón nhận thính v ũ lâu nhiệm vụ đem ngươi chết tiểu ớt cay hừ nhẹ một tiếng nhìn sang đối diện người ánh mắt đã là vô cùng bất thiện lý do này thật mẹ nó gượng ớt nhưng ngươi đừng cố dùng tư duy bình thường đến giải thích người tâm thần suy nghĩ đối với vị đại gia này bất mãn tống khuyết cũng không dám cùng nàng tranh cãi lúc này thập phần thành khẩn chủ động gật đầu cười h ò a nhận sai tội quá tội quá tại hạ lại không biết nguyễn gia phụ tử lại là loại người lòng lang dạ thú như thế suýt chút nữa đã đúc thành họa lớn may mà thánh nữ ngài cát nhân thiên tướng có thể gặp dữ hóa lành quả nhiên chính là thiên địa sủng nhi tiên thiên độc thể nhìn tiểu tử này ăn năn hối lỗi thành khẩn như vậy dù biết cũng không đáng tin nhưng ít ra mặt ngoài thái độ cũng đủ khiến thiên hương yêu nữ hài lòng liền không truy cứu thêm nữa chỉ là cảm thán lắc đầu chỉ là đáng tiếc ngươi cái kia đột long đảm giao cho nguyễn lão tặc luyện đan quả thực phung phí của trời đúng đúng thánh nữ đại nhân nói đúng lão tặc kia chính là bảo diễn thiên vật sau này nhất định phải nhận quả báo chân chó tống đại gia không chút nào gì n h ị liên tiếp gật đầu như bổ củi nhìn thằng này càng diễn càng giả thiên hương cũng là tâm mệt không hứng thú kể chuyện thêm nữa nàng liền quay sang hắn truy vấn đến lượt ngươi vì sao ngươi cùng thải hồng nha đầu kia lại có thể chống cự được b ả n cô nương hắc xạ v ĩ n h hằng c á c h này mắt đảo lòng vòng một hồi tống ảnh đế đành phải thể hiện mình công lực diễn xuất